Nên nàng rất muốn đi xem một chút, bên trong có thể hay không có có trợ giúp nàng tu luyện linh thực vật. Hảo! Chúng ta đây liền đi Trăm Vọng Sơn rừng rậm công viên. Nếu Lan Khuynh muốn đi, bọn họ ba người tự nhiên vui với phụ bồi. Hơn nữa có bọn họ ba người ở, liền tính đến lúc đó Lan Khuynh thật sự đi bất động, bọn họ cũng có thể bối nàng. Bốn người đánh xe đi vào Trăm Vọng Sơn rừng rậm công viên, lấy lòng vé vào cửa sau, hướng về rừng rậm công viên bên trong đi đến. Dọc theo đường đi, thảm thực vật rậm rạp, xanh un tươi tốt, núi rừng trung gió lạnh phơ phớt, điểu ngự thanh thanh. Nơi này thật là cái nung đúc thể sắc và tinh thần hảo địa phương. Có mệnh hay không? Muốn hay không tam ca bối ngươi? Phượng Lan Khê quay đầu nhìn về phía Phượng Lan Quynh, quan tâm hỏi. Phượng Lan huynh cười nhạt lắc lắc đầu, không cần tam ca, ta chính mình đi có thể. Lấy nàng hiện tại thân thể đừng nói chỉ là một tòa trăm vọng sơn. Chính là so trăm vọng sơn lại cao gấp hai sơn, nàng đều có thể nhẹ nhàng đi lên. Lan khê ngươi cũng không nên xem thường nha đầu, nàng thể lực chính là biến thái thực, liền ta đều cam bái hạ phong. Ngày đó hai chúng ta thi đấu, nàng còn thắng ta. Phượng Lan kỳ cười đem ngày đó ở bệnh viện chạy bộ buổi sáng chuyện đó cùng hai người nói một lần. Thiệt hay giả a Nhị ca ngươi sẽ không ở khoác lắc đi. Phượng Lan trinh vẻ mặt không tin nhìn Phượng Lan kỳ. Như thế nào cũng vô pháp tưởng tượng, Phượng Lan Khuynh thể lực cư nhiên sẽ tốt như vậy. Phượng Lan huynh nghe vậy, giảo hoạt cười nói, "Tứ ca ngươi nếu là không tin, chúng ta đây so một chút xem ai trước chạy đến đỉnh núi. Bất quá chúng ta trước nói hảo, thua người chính là muốn đã chịu trường phạt nga." "Không thành vấn đề." Phượng Lan Trinh nhướng mày, vẻ mặt tự tin nói, "Hắn tốt xấu cũng ở bộ đội huấn luyện lâu như vậy, sao có thể sẽ bại bởi nàng?" Bất quá thắng thua hắn đương nhiên sẽ không để ý, chỉ cần Lan Khuynh vui vẻ liền hảo. Ta đây liền chạy trước. Ha ha a Phượng Lan Khuynh cười Phượng Lan Trinh làm cái mặt quỷ, dẫn đầu hướng về phía trước chạy đi ra ngoài. Vô lại nha đầu. Phượng Lan Trinh sủng nịch cười, đối với Phượng Lan Kỳ hai người nói, nhị ca, tam ca, chúng ta đuổi theo cái kia nha đầu đi. Hảo. Ba người cùng nhau hướng về phía trước kia nói bóng hình xinh đẹp đuổi theo. Phượng Lan khuynh một bên chạy, một bên cảm giác xung quanh linh lực giao động. Tuy rằng này sơn Gian cũng có loãng linh lực, nhưng là này đó linh khí đều không phải linh thực vật sở phát ra. Một đường chạy đến đỉnh núi, Phượng Lan khuynh đều không có phát hiện bất luận cái gì linh thực vật. Tuy rằng như thế, nhưng nàng còn là phi thường vui vẻ. Bởi vì có thể ra tới đi một chút, cũng chưa chắc không phải một kiện mỹ sự. Nàng nhàn nhã ghé vào đỉnh núi đỉnh hóng gió trung lan căn thượng hô hấp sơn gian mới mẻ không khí trông về phía xa yến kinh kia phồn hoa đại địa không nghĩ tới ngươi thể lực thật như vậy hảo phượng lan trinh thở hổn hển ở đỉnh hóng do ghế đá ngồi xuống dưới nói một chút đi ngươi muốn như thế nào trừng phạt tứ ca phượng lan quanh đôi mắt hơi đổi ở phượng lan trinh trên người đánh giá một phen cười xấu xa nói vậy phạt tứ ca về nhà múa thoát y cho ta xem ta khẳng định ngươi dáng người nhất định so sở hiên kia cha nam càng tốt hắc <cười> hắc Ha ha ha Phượng Lan kỷ cùng Phượng Lan khê ngay vậy, đồng thời vui sướng khi người gặp họa cười to ra tiếng. Phượng Lan trinh mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng, thực thô bạo nói một câu, Lan. Bốn người ở trên núi đi dạo trong chốc lát, đã đi xuống sơn. Mới vừa trở lại trên xe, Phượng Lan khinh di động liền văng lên. Phượng Lan khinh lấy ra di động nhìn thoáng qua mặt trên điện báo biểu hiện, phát hiện là lăng nhược vũ đánh tới, liền ấn xuống tiếp nghe kiện, nêu vũ, có việc sao. Lan Khuynh ngươi hiện tại có thể ra tới sao? Bồi ta đi dạo phố được không? Ta một người thật sự hảo nhàng chắn Nga. Di động kia đầu chuyển đến Lăng Nhược Vũ làm lúng lời nói. Phượng Lan Kỳ dương môi cười, hỏi, ngươi hiện tại ở đâu? Ta ở vương phủ giếng, Lan Khuynh ngươi muốn tới sao? Lăng Nhược Vũ trong thanh em có một tia chờ mong. Phượng Lan Khuynh nhìn Phượng Lan Kỳ ba người liếc mắt một cái, cười nói, tới. Bất quá ta muốn mang ba cái con trống trước. Ngươi không ngại đi. Ba cái con trống trước. Là Lan Kỳ ca ca bọn họ sao. Ân, Phượng Lan Quynh đáp. Thật tốt quá. Đến lúc đó chúng ta mua đồ vật liền có người hỗ trợ sách. Lan Quynh các ngươi nhanh lên. ta chờ các ngươi Nga. Nói xong Lăng Nhược Vũ liền cắt đứt điện thoại. Phượng Lan Quynh lắc đầu cười. Đưa điện thoại di động thu vào trong bao. Đối với Lăng Nhược Vũ tùy tiện. Không làm ra vẻ cá tính nàng vẫn là thứ thích. Bốn người đi vào cùng Lăng Nhược Vũ ước định địa điểm, nhưng là tìm nửa ngày, lại đều không có nhìn đến Lăng Nhược Vũ người. Phượng Lan Khuynh lấy ra di động, bắt thông Lăng Nhược Vũ dây số. Di động kia đầu vang lên một tiếng, liền bị chuyển được. Nếu Vũ người ở nơi nào? Phượng Lan Khuynh mở miệng hỏi. Lan Khuynh! Ta sợ quá điện thoại kia đầu chuyển đến Lăng Nhược Vũ run run rẩy rảy khóc thút thi âm Phượng Lan Khuynh còn không có tới kịp hỏi, điện thoại kia đầu đã bị cắt đứt. Nghe di động chuyển đến đô đô. Vội âm, Phượng Lan Khuynh hơi hơi nhăn lại mi. Xem ra nếu Vũ là gặp được nguy hiểm. nha đầu. Nếu Vũ nàng làm sao vậy? Nhìn đến Phượng Lan Khuynh biểu tình biến hóa, Phượng Lan Kỳ có loại dự cảm bất hảo. Phượng Lan Khuynh lấy lại tinh thần, cười lắc lắc đầu, không có việc gì. Chỉ là nếu Vũ kêu nha đầu lại ra tân hoa chiêu hạt hôn náo loạn. Nàng nói muốn cùng chúng ta chơi chơi trốn tìm trò chơi. Chúng ta chỉ cần có thể tìm được nàng, nàng liền mời chúng ta ăn cơm chiều. Phượng Lan khê không nhịn được mà bật cười, kia nha đầu thật đúng là trường không lớn. Hiện tại còn chơi như vậy ấu trĩ trò chơi. Lấy lăng nhược vũ cá tính chơi loại trò chơi này, hắn cũng không sẽ cảm thấy kỳ quái. Đi thôi, chúng ta phân công nhau đi tìm. Phượng Lan khinh trong mắt có một tia nôn nóng. Nàng có thể cảm giác đến lăng nhược vũ hơi thở, cho nên muốn tìm được nàng cũng không phải thực khó khăn. Chỉ là từ vừa mới cùng Nếu Vũ trò chuyện chung, nàng có thể nghe ra Nếu Vũ tỉnh cảnh hiện tại rất nguy hiểm. Cho nên nàng cần thiết mau một ít tìm được nàng. 20. ta Tu Lan huynh ta cùng ngươi cùng nhau tìm đi. Phượng Lan Trinh có chút không yên tâm Phượng Lan huynh đơn độc một người. Ta một người không có việc gì. Các ngươi nếu là tìm được Nếu Vũ, liền đánh ta điện thoại. Lần này chúng ta nhất định phải hảo hảo gõ nàng một đốn. Ha hả Phượng Lan Khuynh cười đối Phượng Lan Trinh ba người phất phất tay, xoay người hướng về phía trước chạy tới. Đi vào một chỗ bí ẩn địa phương, Phượng Lan Khuynh khắp nơi nhìn nhìn, thấy không ai liền triển khai mê tung huyến bước, hướng về có lăng nhược vũ hơi thở phương hướng mà đi. Này mê tung huyến bước sở dĩ kêu mê tung huyến bước, là bởi vì nó nện bước cực kỳ huyền diệu, có thể nói là tới vô ảnh, đi vô tung. Liên tính là bị người nhìn đến, cũng chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. 15 phút sau, Phượng Lan Khuynh ở một chỗ mộ viên ngừng lại. Vạn Linh Viên là yến kinh lớn nhất nghĩa địa công cộng, toàn bộ nghĩa địa công cộng, tựa vào núi Mạc kiến, bên trong có thượng vạn tòa lăng mộ. Là yến kinh âm khí nặng nhất địa phương. Theo nàng biết, một ít chuyên môn tu luyện tà môn công pháp tà tu, thích nhất chính là loại địa phương này. Bọn họ sẽ mượn dùng nghĩa trang trung âm khí tới tu luyện, mà lăng nhược vũ vừa lúc là huyền âm thân thể huyền âm thể nữ tử trong cơ thể có nhất tinh thuần cực âm chi khí đối với tu luyện tà môn công pháp tà tu có cực đại chỗ tốt đặc biệt vẫn là tấm thân xử nữ huyền âm thể nữ tử càng là tà tu nhóm tha thiết ước mơ căn cứ lăng nhược vũ hơi thở phượng lan khuynh hướng về nghĩa trang chỗ sâu trong đi đến cứ việc lúc này thiên còn không có hoàn toàn đêm đen tới nhưng là đi ở này âm trầm nghĩa trang vẫn là làm nàng cả người không được khởi nổi ra gà. ở nghĩa trang chỗ sâu trong Xuất hiện một tòa không lớn nhà gỗ Này nhà gỗ là nghĩa trang chuyên môn Vì nghĩa trang trung thủ mộ nhân viên công tác mà kiến tạo Phượng Lan Khuynh còn không có đến gần nhà gỗ Liền cảm giác được một cổ cực kỳ âm hàn hơi thở Từ kia nhà gỗ trung phát ra Bởi vậy có thể kết luận Nàng phỏng đoán không có sai Nơi này thật sự có tả tu tồn tại Phượng Lan Khuynh hơi hơi nheo lại mắt Đây là nàng đi vào thế giới này sau Lần đầu tiên gặp được người tu chân Chỉ là không biết lấy nàng hiện tại địa cấp sau cấp thực lực, có thể hay không cùng nhà gỗ trung tả tu đối kháng. Túi đầu trầm tư trong chốc lát, trong mắt có một tiêu kiên quyết. Tu chân bốn chính là cùng trời tranh mệnh, nếu là gặp được một chút nguy hiểm liền lùi bước, kia còn nói cái gì tu chân. Húng hồ lăng nhược vũ vẫn là nàng bằng hữu nàng há có thể thấy chết mà không cứu. Ánh mắt nhanh chóng ở chung quanh nhìn quét, nhìn đến cách đó không xa chất đống luận thạch, phượng lan khinh ánh mắt nháy mắt sáng ngời. Này đó cục đá nguyên là rèn mộ địa khi nhiều xuống dưới đá vụn, lúc này vừa lúc có thể có tác dụng. Phượng Lan khuynh đi lên trước, đem đá vụn khối nhất nhất dọn đến riêng vị trí, bố trí mấy cái cấp thấp mê trận cùng sát trận. Tuy rằng hiện tại nàng còn không có chân chính bước vào tu chân ngạch cửa, nhưng là kiếp trước nàng rốt cuộc từng là độ kiếp kỳ tu sĩ. Bố trí trận pháp đối nàng tới nói, căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Làm tốt này hết thể sau. Phượng Lan Khuynh đối với nhà gỗ quát lớn, bên trong người lăn già đầy cho ta. Nhà gỗ trung, dáng người thấp bé trung niên nam nhân, đang chuẩn bị khởi bỏ lăng nhược vũ trên người quần áo. Lúc này lăng nhược vũ sớm đã hôn mê qua đi, hoàn toàn không biết chính mình sắp sửa đối mặt nguy cơ. Nghe được nhà gỗ ngoại Phượng Lan Khuynh tiếng la, trung niên nam nhân sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm lên. Đối với nhà gỗ ngoại động tính, hắn sớm có phát hiện, Chỉ là hắn cũng không có để ý rốt cuộc hiện tại hắn, đã không còn là người thường. Hắn tên thật tiêu mã kiến, nguyên bản chính là cái này vạn linh viên người giữ mộ. Hắn sở dĩ sẽ tu luyện, tất cả đều là bởi vì hắn ở nhà gấu ngoại nhặt được kia bùn tà ma quyết. Nhớ rõ kia một ngày buổi tối, hắn đang ngủ. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận đánh nhau thanh âm. Hắn vốn dĩ chính là người giữ mộ, cho nên là gan tự nhiên cũng muốn so người bình thường đại. Vì thế hắn liền rời giường, muốn nhìn một chút bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra cái gì chẳng hướng. Chờ hắn đi đến ngoài phòng, lại thấy được một màn làm hắn kiếp này khó quên hình ảnh. Chỉ thấy ở nghĩa trang phía trên, một đen một trắng lưỡng đạo thân ảnh, đang ở giữa không trung kịch liệt giao chiến. hắc ảnh hiển nhiên không phải bóng trăng đối thủ, đối mặt bóng trắng từng bước ép sát, hắc ảnh chỉ có thể đào tẩu, bóng trắng thấy thế cũng vội vàng đuổi sát. Nhìn lưỡng đạo thân ảnh đột nhiên biến mất ở trong đêm đen. Hắn lúc ấy liền dọa nước tiểu Sau khi lấy lại tinh thần Hắn cũng không dám nữa tại trô lưu lại Vội vang trở lại nhà gỗ chói chặt cửa phòng Bịt kín chăn Liền đại khí cũng không dám ra một chút Liền sợ đem kia hai cái quỷ ảnh cấp dẫn lại đây Thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng Hắn mới phục hồi tinh thần lại Vốn định từ công tác này Chính là nghĩ đến chính mình thân cao Căn bản là tìm không thấy khắc công tác Cũng chỉ hảo đánh mất cái này ý niệm ở hắn tuần mộ thời điểm, hắn liền nhặt được kia bùn tà ma quyết. bắt đầu, hắn còn nơm nớp lo sợ mà vẫn luôn lo lắng kia hai người sẽ trở về, tìm hắn phải về kia quyển sách. nhưng là theo thời gian quá khứ, hắn dần dần yên tâm. xuất phát từ tò mò, hắn liền mở ra kia bùn tà ma quyết. ngay từ đầu, hắn đối với thư trung nội dung cũng không hiểu, nhưng là hắn càng xem càng cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn cảm giác được. Theo hắn rửa theo thư chung viết phương pháp đi làm sao, quanh mình không ngừng có khí thể dũng mãnh vào thân thể hắn. Dần dần, thân thể hắn trở nên linh hoạt, tinh thần cũng càng ngày càng tốt, sức lực cũng bắt đầu biến đại. Hắn mới hiểu được quyển sách này là cơ nào chân quý. Từ đây hắn liền bắt đầu trầm mê với tu luyện bên trong, theo hắn không ngừng tu luyện, hắn đối ôm khí cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Hôm nay hắn vừa lúc đồ ăn ăn xong rồi, liền tính toán đi siêu thị đi mua một ít. Nhưng là còn chưa đi tiến siêu thị, hắn liền cảm giác được một cổ cực âm, cực thuần hơi thở. Vì thế, hắn liền tìm kia cổ hơi thở tìm được rồi lăng ngực vũ, hơn nữa đem nàng bắt trở về. Bởi vì tà ma quyết thượng nói, dùng huyền âm thể nữ tử tu luyện, có thể được đến không tưởng được chỗ tốt. Hiện tại hắn vừa mới mới vừa đi vào thiên cấp, còn không có tiến vào luyện thể kỳ. Không biết hấp thu huyền âm nữ âm khí sau, có thể hay không nhất cử tiến vào luyện thể kỳ. Hắn thật sự thập phần chờ mong. Chính là không nghĩ tới hắn còn không có tới cấp hấp thu huyền âm nữ tử trong cơ thể âm khí, bên ngoài thế nhưng liền tới rồi cái chuyện xấu người. Đi ra nhà gỗ, mã kiến vẻ mặt âm ngoan mà nhìn Phượng Lan huynh đối với cái này phá hư hắn chuyện tốt nữ nhân, hắn thập phần bực bội. Ta buồn không nghĩ giết người, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy không biết điều. Bởi vì Phượng Lan khuynh công pháp tương đối đặc thù, cho nên mã kiến căn bản nhìn không ra thực lực của nàng. Hắn cho rằng Phượng Lan Khuynh chỉ là một cái, sẽ một chút công pháp người thường mà thôi. Phượng Lan Khuynh nhìn đến Mã Kiến thời điểm, sẽ biết thực lực của hắn là thiên cấp lúc đầu. Cũng không có so nàng cao hơn nhiều ít, cũng liền thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng không có tiếp Mã Kiến nói, chỉ là một tiếng hừ lạnh triển khai mê tung huyến bước, toàn lực hướng Mã Kiến công kích mà đi. Mã Kiến tự nhiên sẽ không đem Phượng Lan Khuynh đặt ở trong mắt, hắc hắc cười lạnh nói, nếu ngươi muốn tìm chết. Ta đây liền thành toàn nhưng mà hắn nói còn không có kết thúc, liền nhìn đến chỉ một quyền đầu từ xa đến gần, mang theo sắc bén quyền phong, doanh hướng về phía hắn ngực. Hắn hoảng sợ trừng lớn hai mắt, căn bản không kịp phản ứng, đã bị kia một quyền, vững chắc đánh tới ngực, bay đi ra ngoài. Bất quá, tuy rằng Phượng Lan khinh này một quyền, hoàn toàn bởi vì Mã Kiến khinh địch mới làm nàng đã thủ. Nhưng là, thực lực của nàng rốt cuộc muốn so Mã Kiến thấp một cái cấp bậc. Cho nên Mã Kiến chỉ là hò khan hai tiếng sau, liền từ trên mặt đất bò lên. Người đáng chết. Mã Kiến hai mắt đỏ bừng, toàn thân tản ra phẫn nộ sắc ý. 21. Chiến đấu. Phượng Lan Khuynh cũng không nhiều lắm lời nói, thân hình nóng lên, lại lần nữa hướng về Mã Kiến phát động công kích. Mã Kiến thấy Phượng Lan Khuynh hướng chính mình công tới, trên mặt lộ ra một mặt khinh thường. Bởi vì dáng người thấp bé quan hệ, hắn nhảy dựng lên, đón nhận Phượng Lan Khuynh nắm tay. Hoàng! Hai người nắm tay vững chắc và chạm ở cùng nhau. Mã kiến lông tóc chưa thương tại trô rơi xuống, Phượng Lan Khuynh lại sắc mặt khó coi mau lùi vài bước. Tiểu nha đầu ngươi không phải đối thủ của ta, vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Ha ha ha không chờ Phượng Lan Khuynh đứng vững, Mã kiến liền đã âm hiểm cười lại lần nữa hướng nàng phát động công kích. Từ tu luyện tà ma quyết sau, hắn cá tính cũng trở nên càng ngày càng hung tàn, đặc biệt là thấy được một ít huyết tinh hình ảnh hắn liền sẽ trở nên càng thêm hưng phấn. Phượng Lan Khuynh cũng biết chính mình không phải Mã Kiến đối thủ. Tuy rằng Mã Kiến chỉ so nàng cao hơn một cấp bậc, nhưng là này trong đó trên lệnh lại là không thể cân nhắc. Cái gọi là một bước vừa bước tiên chính là đạo lý này. Bất quá may mắn nàng đã trước tiên bố trí hảo trận pháp. Hiện tại chỉ cần chờ chính mình ra trận pháp phá vi, liền có thể kiếp nổ trận pháp. Nàng biên tránh né Mã Kiến công kích. Biên lấy huyền diệu có quy luật nện bước hướng về trận pháp ngoại rời đi. Muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy. Làm nguyên nếm thử ta quỷ khí, ha ha ha mã kiến thế công trở nên càng hung hiểm hơn, đồng thời phóng xuất ra một đoàn màu đen sương mù, hướng về phượng lan khinh thẳng bước mà đi. Này màu đen sương mù, là hắn thông qua hấp thu âm khí ngưng tụ ra tới quỷ khí. Này đó quỷ khí một khi xâm nhập nhân thể, liền sẽ lập tức ăn mòn đối phương trong thân thể khí quan. Phượng Lan Khuynh nhìn đến sương đen, may không khỏi nhíu lại, đồng thời nhanh hơn lui về phía sau tốc độ. Chỉ kém 5 bước, nàng liền có thể đi ra trận pháp. Quỷ khí nhanh chóng hướng về Phượng Lan Khuynh xuống lại lại đây, thức mau liền đem nàng cả người đều bao phủ ở trong đó. Tiểu nha đầu, quỷ khí nhập thể cảm giác thực dễ chịu đi. Ha ha ha hiện tại mã kiến bắt đầu không vội mà muốn Phượng Lan Khuynh thánh mạng, mà là cực kỳ hưởng thụ loại này miều diễn lao thử khoái cảm. Hắn đứng ở một bên hắc hắc gâm hiểm cười, nhìn ở kia đoàn trong xương đen giấy rùa Phượng Lan Khuynh. Rốt cuộc, Phượng Lan Khuynh thuận lợi bước ra trận pháp phạm vi. Nàng nhanh chóng nhặt lên trên mặt đất một cục đá, hướng về mắt trận nơi phương hướng đầu đi, đồng thời khẽ quát một tiếng, bạo. Rốt cuộc địa cầu không phải tu chân giới, hơn nữa mã kiến tiếp xúc tu chân thời gian cũng ngắn ngủi. Đối với trận pháp căn bản liền nghe cũng chưa nghe qua, càng không cần phải nói đi phòng bị. Hắn thấy vượng Lan khinh nhặt lên trên mặt đất cục đá, còn tưởng rằng nàng là muốn dùng cục đá tạp chính mình đâu, trong lòng chính cười nhạo nàng không biết tự lượng sức mình. Nào biết quanh thân đột nhiên bùm bùm liên tiếp nổ vang. Tuy rằng này trận pháp chỉ là cấp thấp trận pháp, nhưng là lại xa không phải một cái còn chưa chính thức tiến vào luyện khí kỳ tu sĩ, có thể thừa nhận. Thực khoái mã kiến liền bị trận pháp tạc chia 5 xe 7. Theo mã kiến chết. Quay trung quanh ở Phượng Lan Khuynh bên cạnh quỷ khí cũng nháy mắt biến thành hư ảo. Phúc! Phượng Lan Khuynh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người lung lay sắp đổ. Nàng không chỉ có bị nghiêm trọng nội thương, còn bị quỷ khí xâm nhập nội bụng. Nàng khoanh chân mà ngồi, lấy ra ngân châm, bay nhanh đâm vào chính mình thân thể các huyệt vị. Phượng Lâm tứ tượng châm pháp vốn chính là đường âm dương hai cực châm pháp, trong đó dương cực châm pháp trung thượng trí thuần trí dương chi khí. Mà này thuần dương chi khí đó là khí âm tà khắc tinh. Theo Phượng Lâm tứ tượng châm pháp trung thuần dương chi khí tiến vào thân thể, vài sợi hắc khí, từ Phượng Lan Khuynh đỉnh đầu huyệt bách hội tràn ra tới. Phượng Lan Khuynh lập tức liền cảm giác được chính mình hơi thở thuận rất nhiều. Tuy rằng nội thương còn cần một ít thời gian điều dưỡng, nhưng đã không quá đáng ngại. Thoáng điều thức sau, nàng liền đem trên người ngân châm thu lên. Đứng lên, nhìn thoáng qua đã bị trận pháp nổ thành mảnh vụn ma kiến. Xoay người hướng về nhà gô đi đến. Nhà gỗ bài trí rất là đơn giản, trừ bỏ một ít sinh hoạt chuẩn bị phần ngoại, cũng chỉ có bảy biện ở nhà ở trong một góc một ít hiến tế dùng vật phẩm. Phượng Lan Khuynh nhìn về phía trên giường còn ở trong lúc hôn mê lăng lực vũ, thấy nàng trên người quần áo hoàn hảo, cũng không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng tuy rằng không phải nguyên lai like Phượng Lan Khuynh, nhưng là nàng lại có nguyên lai like cái kia Phượng Lan Khuynh ký ức cùng tình cảm. Cho nên đối lăng nhược vũ hưu nghị cũng không có cái gì thay đổi. Vì phòng ngừa lăng nhược vũ giữa đường tỉnh lại, Phượng Lan Khuynh ở lăng nhược vũ ngủ huyệt thượng điểm một chút, khiêng nàng hướng về bên ngoài đi đến. rồi đi vạn linh viên sau, Phượng Lan Khuynh khiêng lăng nhược vũ về tới vương phủ giếng đường cái. Ở một chỗ không người trong hèm nhỏ, Phượng Lan Khuynh đem lăng nhược vũ thả xuống dưới. Nàng rôi tay cỡ lạc mở lăng nhược vũ trên người ngủ huyệt, nhẹ nhàng vô vô nàng, nếu vũ tỉnh tỉnh Lăng Nhược Vũ mơ mơ màng màng rên rỉ vài tiếng, mê mang mở ra hai mắt. Nhìn đến trước mặt Phượng Lan Quynh, nàng lộ ra một mặt kinh hỉ tươi cười, "Lan Khuynh." Theo sau nàng tựa hồ nghĩ tới chính mình tao ngộ, trong ánh mắt tức khắc tràn ngập sợ hãi chi sắc, gắt gao nắm Phượng Lan Khuynh tay, sợ hãi hỏi, "Lan Khuynh, ngươi có phải hay không cũng là bị cái kia yêu quái chụp tới?" "Nếu Vũ ngươi đang nói cái gì?" "Cái gì yêu quái không yêu quái?" Phượng Lan Khuynh vẻ mặt dạ ngu hỏi, Đối với lăng nhược vũ tới nói, mã kiến đích xác tựa như cái yêu quái giống nhau. Rốt cuộc tu chân giới, là nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua thế giới. Chính là cái kia chú lùn à, hắn chạy bộ tốc độ so ô tô còn nhanh, lại còn có ở tại mộ địa trung, kia không phải yêu quái là cái gì. Lăng nhược vũ nghĩ lại tới kia một màn, thân thể bắt đầu hơi hơi run rẩy lên. Phượng Lan khinh dối tay ở lăng nhược vũ trên chán sờ sờ, không phát sốt nhà. Như thế nào tẫn nói chút mê sảng đâu Nếu vũ ngươi vừa mới là làm ác mộng đi Lăng nhược vũ cao mày Cẩn thận hồi tưởng Nàng mê mang nhìn nhìn bốn phía Thấy nơi này chỉ là một cái không người hẻm nhỏ Căn bản không phải nàng chỗ đã thấy kia gian chất đống người chết đồ dùng nhà gỗ Không khỏi càng thêm mê mang Chẳng lẽ ta thật là làm ác mộng sao Chính là làm ác mộng như thế nào sẽ như vậy chân thật đâu Được rồi Đừng nghĩ nhiều ta ca bọn họ còn đang đợi chúng ta đâu. Phượng Lan Khuynh nhẹ nhàng vỗ vô, vô Lăng Nhược Vũ, dôi tay đem nàng kéo. Lăng Nhược Vũ gật gật đầu, nương Phượng Lan Khuynh tay đứng lên, đột nhiên nàng lại nghĩ tới một cái mấu chốt vấn đề, Lan Khuynh ngươi biết ta như thế nào lại ở chỗ này sao? Phượng Lan Khuynh lắc lắc đầu, ta tìm được ngươi thời điểm, ngươi liền ở chỗ này. Ngươi thật sự một chút đều không nhớ rõ, phát sinh chuyện gì sao? Nếu vừa mới những cái đó chỉ là làm ác mộng nói, Thật là như vậy. Lăng Nhược Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ gật gật đầu. Nghĩ đến những cái đó sự, nàng vẫn cứ có chút nghi mà sợ. Ta nghe nói hiện tại có một ít người xấu sẽ chuyên môn sử dụng mê huyễn dược đem người mê choáng, sau đó đem đối phương tài vật lấy đi. Nếu Vũ ngươi có thể hay không là bị người hạ dược. Phượng Lan khinh ở trên mạng có xem qua như vậy đưa tin. Vì không làm cho nếu Vũ hoài nghi, nàng cũng chỉ có thể nói như vậy. Hơn nữa như vậy cách nói Nếu vũ cũng tương đối dễ dàng tiếp thu. 22. Dược thiện. Đối với như vậy đưa tin, lăng nhược vũ cũng từng nghe nói qua. Nàng hơi hơi nheo lại mắt, cẩn thận hồi tưởng ngay lúc đó tình huống. Nàng nhớ rõ khi đó nàng mới vừa cấp lan khuynh nói chuyện điện thoại xong, đang muốn đi đến quảng trường chờ bọn họ. Một cái dáng người thấp bé trung niên nhân đi tới nàng trước mặt, nói hắn cầu không thấy, hỏi nàng có biết hay không cục cảnh sát ở nơi nào. Nàng nói cho hắn sau. Hắn vẫn là vẻ mặt mở mịn. Nhìn đến vẻ mặt của hắn, liền biết hắn không nghe minh bạch. Vì thế, nàng lại tỉ mỉ nói cho hắn một lần. Chính là trung niên nhân nghe xong, vẫn như cũ còn vẻ mặt không rõ bộ dáng. Nàng cũng liền không tính toán tưởng lại phản ứng cái kia trung niên nhân. Dù sao người qua đường nhiều như vậy, luôn có người sẽ nói cho hắn. Chính là trung niên nhân nhưng vẫn lì lợm là liếm yêu cầu nàng, dẫn hắn đi cục cảnh sát. Nàng bị hắn phiền có chút nổi giận. Liền tức giận đi vào thương trường, muốn lẽ tránh hắn. Ai ngờ, hắn vẫn luôn đi theo nàng phía sau, sợ tới mức nàng đành phải trốn vào thương trường toilet. Nàng mới vừa đi tiến toilet, di động của nàng tiếng chuông liền vang lên. Lấy ra di động vừa thấy, là Lan Khuynh đánh tới. Nàng nháy mắt tựa như thấy được cứu tinh giống nhau, nước mắt cũng rốt cuộc ngăn không được rớt xuống dưới. Chuyển được điện thoại, muốn nói cho Lan Khuynh tình huống của nàng. Chỉ là nàng chỉ nói một câu nói. Một bàn tay liền đột nhiên từ nàng phía sau dối ra tới, đoạt đi rồi di động của nàng, làm cho nàng mặt đem điện thoại tạo thành mảnh nhỏ. Sau đó, nàng liền cảm giác được chính mình bị người kia khiêng ở trên vai, từ toilet cửa sổ nhảy xuống. Bởi vì nàng nơi tầng lầu là lầu 9, cho nên nàng lúc ấy liền dọa hôn mê. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, nàng phát hiện người kia chính khiêng nàng chạy như bay ở đường cái thượng. Bởi vì hắn chạy tốc độ thật sự quá nhanh. Nàng căn bản vô pháp thấy rõ chung quanh cảnh vật. Có lẽ chính là cái kia trung niên nhân cho nàng hạ mê huyễn dược, mới làm nàng sinh ra ảo giác. trách không được nàng sẽ nhìn đến những cái đó làm nàng cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình. Nàng vội vàng nhìn về phía vừa mới chính mình sở nằm địa phương, qua lại tìm vài biến, đều không có nhìn đến chính mình kia chỉ màu đỏ ché nổ tay bao. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nháy mắt khí đỏ bừng, đáng chết lao hỗn đảng cũng dám đoạt bổn tiểu thư đồ vật, đối bổn tiểu thư hạ dược, ta nguyền rủa ngươi cái lao hôn đản uống nước sạch chết, ăn cơm sạch tử, đi đường bị xe đâm cái tây ba lạ. Nghe lăng nhược vũ liên tiếp mắng, Phượng Lan khinh có chút buồn cười. Nàng tưởng nếu mã kiến còn chưa có chết nói, phỏng trừng chú cũng sẽ nếu vũ bị chú chết. Nàng cố nén sắp tràn ra khỏe miệng ý cười nói, nếu vũ không cần sinh khí, ta nghe nói bị người hạ dược xe choáng váng đầu vô lực. Ngươi có hay không cảm giác nơi nào không thoải mái? Lăng nhược Vũ dừng lại mắng, cẩn thận cảm thụ một chút, lắc lắc đầu, này thật không có. Hiện tại nàng không chỉ có không có cảm giác nơi nào không thoải mái, ngược lại bởi vì ngủ một giấc quan hệ, rất là tinh thần. Không có liên hảo. Nếu Vũ có đói bụng không? Không bằng chúng ta đi trước ăn một chút gì đi. Phượng Lan Khuynh hiện tại cũng là rất đói bụng. Bò một ngày sơn, lại đã trải qua cùng mã kiến kia chàng chiến đấu. Hơn nữa khiêng lăng nhược vũ trở lại nơi này. Sao có thể sẽ không đói bụng? Nhắc đến ăn đồ vật, lăng nhược vũ bụng cũng đúng lúc kêu lên. Lan Khuynh bị ngươi như vậy vừa nói, ta thật sự cảm thấy hảo đói Nga. Đi thôi. Chúng ta mau đi ăn cái gì? Lăng nhược vũ vốn chính là cái đồ tham ăn. Nhắc đến ăn, liền đem chuyện gì đều cấp ném tại sau đầu. Lôi kéo phượng Lan Khuynh liền hướng về ngõ nhỏ ngoại đi đến. Nhìn đã khôi phục lại đây lăng nhược vũ. Phượng Lan Khuynh yên tâm cười. Chính là bởi vì Lăng Nhược Vũ loại này tùy tiện, không chút nào tạo tác tính cách, mới làm nàng đối Lăng Nhược Vũ cái này bằng hữu càng thêm thích cùng thưởng thức. Hai người đi ra ngõ nhỏ, trước hướng về ngay từ đầu cùng Lăng Nhược Vũ ước định quảng trường đi đến. Bởi vì Phượng Lan Khuynh di động, ở cùng Mã Kiến đánh nhau khi bị quăng ngã hỏng rồi. Mà Lăng Nhược Vũ di động, cũng bị Mã Kiến cấp hủy diệt rồi cho nên các nàng căn bản vô pháp thông chi đến Phượng Lan Kỳ bọn họ, cũng chỉ có thể đi xem bọn họ có thể hay không ở ước định quảng trường chờ các nàng. Phượng Lan Kỳ ba người cơ hồ đem toàn bộ vương phủ giếng đường cái đều tìm khắp, chính là không có tìm được lăng Nhược Vũ, mà ngay cả Lan Khuynh cũng tìm không thấy. Đang lúc bọn họ nôn nóng bằng phần, muốn gọi điện thoại gọi người thời điểm, liền thấy được chính hướng về bên này đi tới Phượng Lan Khuynh cùng lăng Nhược Vũ hai người. Ba người vội vàng bước nhanh hướng về các nàng chạy tới. Lan khuynh các ngươi đi đâu vậy? Hai người các ngươi không có việc gì đi. Như thế nào làm cho cả người dơ hề hề? Lan khuynh ngươi di động như thế nào vẫn luôn đánh không thông? Đều mau lo lắng chết chúng ta. Phượng Lan kỳ ba người bước nhanh đi vào Phượng Lan khuynh hai người trước mặt. Một đám khẩn trương lo lắng hỏi. Ta tìm nếu vũ thời điểm thế ngã một cái, đem điện thoại cấp quăng ngã hỏng rồi. Phượng Lan Khuynh có chút ngượng ngùng nói. Quang ngã chỗ nào rồi? Đau không đau? Mau cấp ca ca nhìn xem. Phượng Lan Kỳ ba người chăm miệng một lời nói, ánh mắt khẩn trương ở Phượng Lan Khuynh trên người đánh giá lên. Thiện tay cơ hỏng rồi, ta không bị thương. Ca các ngươi trước đừng hỏi này đó, ta hiện tại bụng hào đói. Phượng Lan Khuynh chấp linh động mắt to, đáng thương hề hề nhìn Phượng Lan Kỳ ba người. Nàng hiện tại là thật sự sắp đói bẹp. Đúng vậy. Ba vị ca ca chúng ta mau đi ăn cái gì đi. Lăng nhược vũ có chút gấp không chờ nổi nói. Nàng muốn hóa bi phấn vỉ sức ăn. Đến nỗi cái kia cho nàng hạ dược, đoạt nàng đồ vật lao hôn đảng, nàng nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Thấy Phượng Lan khinh thật sự không có việc gì, Phượng Lan kỳ ba người cũng yên tâm tới. Đến nỗi vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chờ đến ăn cơm thời điểm, bọn họ lại chậm rãi hiểu biết. Đi thôi. Ta mang các người đi ăn dược thiện. Phượng Lan trinh cười nói. Hắn tự nhiên sẽ không thật sự làm lăng nhược vũ mời khách. Dược thiện. Phượng Lan khinh hơi hơi ngẩn người, ngay sau đó nàng hai mắt nháy mắt sáng ngời. Chính mình như thế nào liền không có nghĩ đến dùng dược thiện tăng lên thực lực đâu. Đúng vậy. Kia ra dược thiện rất là không tồi. Mỗi lần ta ăn xong sau, đều cảm thấy cả người thoải mái vô cùng, cảm giác tràn ngập lực lượng dường như. Phượng Lan Trinh dư vị vô cùng nói. kia còn chờ cái gì? Lan Trinh ca ca, chúng ta đi nhanh đi. Lăng nhược vũ vẻ mặt chờ mong nuốt nuốt nước miếng. Nhìn đến lăng nhược vũ thèm dạng, mọi người đều nhịn không được nở nụ cười. Dưỡng sinh trai dược thiện quán, ở vương phủ giếng đường cái thập phần nổi danh. Đừng nói cuối tuần cùng tiết ngày nghỉ, chính là bình thường cũng là một vị khó cầu. Phượng Lan khinh năm người mới vừa đi tiến dưỡng sinh trai. Thân xuyên màu trắng tranh thủy mặc sườn sám nữ phục vụ, liền mang theo vẻ mặt nhiệt tình tươi cười đón đi lên. Nhìn đến cầm đầu phượng lan kỳ ba người, nữ phục vụ không khỏi ngây ngẩn cả người. Hảo có hình, hảo man nam nhân A. Tuy rằng nàng mỗi ngày cũng có thể nhìn đến các loại loại hình xoay ca, tới dưỡng sinh chai ăn cơm. Nhưng là một lần nhìn đến ba cái như thế có hình, xoay khí, có cá tính nam nhân, nàng vẫn là nhịn không được có chút tim đập ra tốc. Mỹ nữ. Phượng Lan Trinh tay ở nữ phục vụ trước mặt vây vây. Nữ phục vụ lấy lại tinh thần, tiếu lệ hai mái nháy mắt trở nên đỏ bừng, hoang lên quang lâm. Xin hỏi vài vị có dự định sao? Bởi vì hiện tại ở dưỡng sinh trai, trừ bỏ mấy cái bị dự định ghế lông ngoại, đã không có vị trí có thể ngồi. 23. Hoa dung hoa. Thu du các hiện tại có người ở dùng sao? Phượng Lan Trinh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Dưỡng sinh trai sở hữu ghế lô đều là lấy dược tên là chủ Mà thù du các là nơi này lão bản cố ý vì bằng hữu dự lưu ghế lô Nếu là bình thường không có bằng hữu tới, thủ du các đó là vẫn luôn không chí Phượng Lan Trinh cùng nhà này dưỡng sinh trai lão bản lén quan hệ cũng không tệ lắm Cho nên hắn mỗi lần tới nơi này cũng đều sẽ trực tiếp đi thủ du các Nữ phục vụ hơi hơi ngẩn người, đúng sự thật đáp, không có người Nàng tự nhiên cũng biết thủ du các là lão bảng cố ý lưu lại ghế lô, sẽ không đối ngoại dự định. Hảo! Vậy ngươi liền mang chúng ta đi thủ du các đi. Phượng Lan Trinh gật gật đầu nói. Nữ phục vụ đối với Phượng Lan Trinh mấy người xin lỗi cười, ngượng ngùng. Bởi vì thủ du các yêu cầu giám đốc đặc phê mới có thể mở ra. Thỉnh các vị chờ một lát một chút. Ta đi kêu một chút giám đốc. Bởi vì nàng vừa tới nơi này đi làm không bao lâu. Cho nên rất nhiều sự tình nàng còn không phải rất rõ ràng. Nếu đối phương muốn đi thủ du các dùng cơm, kia nhất định là cùng lao bản quan hệ phỉ thiện. Cho nên vẫn là kêu giám đốc tới, tương đối thích hợp. Nữ phục vụ rời đi không bao lâu, liền thấy nàng mang theo một người mặc hỏa hồng sắc trang phục, có một đầu cuộn sóng cuốn tóc dài vũ mị nữ tử đã đi tới. Phượng Lan khinh nhìn đến nữ tử trong ngay mắt, tâm đột nhiên chấn động. Người khác có lẽ nhìn không ra tới. Nhưng là nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra, trước mắt nữ tử này tuyệt đối không phải người thường, mà là một cái luyện khí sơ kỳ người tu chân. Không nghĩ tới trong vòng một ngày nàng liền gặp hai cái người tu chân, xem ra thế giới này cũng cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy. Nguyên lai like là phượng bốn thiếu tới nhà. Thật là khách ít đến A. Liêu Hồng Mân cởi duyên đi lên trước, nhất tần nhất tiêu gian đều lộ ra vũ mị quyến rũ hơi thở, liền như một cái câu nhân yêu tinh giống nhau. Phượng Lan Trinh khỏe miệng nhẹ dương, bĩ bĩ cười nói, ta này không phải tưởng niệm mân tỷ ra dược thiện sao. Mân tỷ nên sẽ không không chào đón tiểu đệ đi. Liêu Hồng Mân hắn cũng chỉ là thấy vài lần mặt, trừ bỏ biết nàng là nhà này dưỡng sinh trai láo bản tình nhân ngoại, khắc cũng hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá thế giới này chính là như vậy, liền tính không thân, ít nhất đạo lý đối nhân xử thế cũng là tránh không được. Liêu Hồng Mân vũ mị cười, nhộn nhạo ra vạn loại phong tình. Phượng bốn thiếu ngươi này không phải ở Bẩn Thiệu Mân tỷ sao? Mân tỷ trong lòng chính là vẫn luôn đều nhớ thương ngươi đâu. Ha ha, a cười khẽ gian. Nàng cặp kia câu hồn mắt Phượng chuyển hướng Phượng Lan Quynh mấy người, không cho Mân tỷ giới thiệu một chút sao? Phượng Lan Trinh tự nhiên biết Liêu Hồng Mân nói chỉ là trường hợp lời nói. Hắn cười vì hai bên làm giới thiệu nói, ta nhị ca Phượng Lan Kỳ, tam ca Phượng Lan Khê, ta muội muội Phượng Lan Quynh, còn có vị này chính là Lang Nhược Vũ. Đến nỗi vị này đại mỹ nhân, là dưỡng sinh trai giám đốc Liêu Hồng Mân. Ba Hoa Liêu Hồng Mân hờn dỗi trừng mắt nhìn Phượng Lan Trinh liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía Phượng Lan kỳ mấy người nói, vẫn luôn nghe nói Phượng ra bốn kiệt mỗi người tài mạo song tuyệt, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư chuyển. Có thể nhìn thấy vài vị thật đúng là Hồng Mân Vinh Hạnh A. Khi nói chuyện, nàng ánh mắt không giấu vết ở mọi người trên mặt đỏ qua. Ở nhìn đến Phượng Lan khinh thời điểm, Hơi hơi tạm dừng một chút, ngay sau đó lại chuyển hướng mọi người nói, đại gia nhất định đều đói bụng đi. Hồng Mân liền trước mang các vị đi thủ du các đi. Gần nhất trong tiệm tân đẩy ra vài loại tân phẩm dược thiện, đợi chút làm chung dược sư cho các ngươi bắt mạch sau, ta lại vì các ngươi đề cử. Dược thiện không thể so khác đồ ăn, cũng không phải mỗi người thân thể đều thích hợp dùng ăn dược thiện. Cho nên dưỡng sinh trai chuyên môn trang bị vài tên láo chung y rỉ, ở điểm cơm phía trước trước vì khách nhân bắt mạch, sau đó lại căn cứ khách nhân thân thể trạng uống, đề cử thích hợp bọn họ dược thiện. Đây cũng là dưỡng sinh trai vì cái gì sinh ý như thế hỏa bạo nguyên nhân. Đã có thể ăn đến mỹ vị dược thiện, lại có thể điều trị thân thể của mình, lại có ai sẽ không thích đâu. Ở liễu Hồng Mân dẫn đầu hạ, mọi người tới tới rồi ở vào lầu ba thủ du các liễu Hồng Mân đẩy ra ghế lô môn, đối với mọi người làm cái thỉnh thủ thế, các vị mời vào. Đi vào Thù Du Các, mọi người liền bị trước mắt có một phong cách riêng phong cách cấp hấp dẫn ở. Từng buôn mở ra màu tím tiểu hoa xanh biết thực vật, bày biện ở phòng các góc, tràn ngập nhàn nhạt thiên nhiên lũ hương. Các loại giả cổ gia cụ, đồ sứ, cùng với cổ xưa thanh lũ trang hoàng phong cách, làm người nháy mắt có một loại đặt mình trong với cổ đại sai cảm. Nơi này hảo đặc biệt ta, Có thể ở chỗ này ăn cơm thật là một loại hưởng thụ đâu. Lan huynh chúng ta ngồi ở đây đi. Lăng nhược vũ vui vẻ lôi kéo Phượng Lan Quynh, ở gỗ đỏ trước bàn ngồi xuống, một đôi mắt to không ngừng ở bốn phía đánh giá. Ân, Phượng Lan khuynh cười nhạt gật gật đầu, ánh mắt dừng ở bầy biện ở trong góc buồn hoa thượng. Kia buồn hoa thực vật tuy rằng thoạt nhìn bình thường, nhưng lại là một bậc linh thảo hoa dụng hoa. Loại này hoa dụng hoa phối hợp long tượng giác, ngưng lộ thảo cùng ô lưới lan bốn loại linh dược, liền có thể luyện chế thành một bậc đan dược dễ kim tráng cốt đan. Mà dễ kim trang cốt đan tác dụng chính là, có thể cho người thương thế ở nháy mắt khôi phục. Liên tính không cần hoa dụng hoa luyện đan, chỉ là đem nó giống như vậy đặt ở trong phòng. Nó phát ra hương khí, cũng sẽ làm đặt mình trong trong đó người cảm thấy thần thanh khí sảng. Liêu Hồng Mân gọi tới Trung Y Dì, nhất nhất bang chúng người bắt mạch sau, nàng tự mình bang chúng người để cử thích hợp bọn họ dự thiện. Đang muốn giúp Phượng Lan Khuynh để cử dự thiện, lại thấy nàng chính nhìn một chậu hoa dụng hoa. Tựa hồ đang ở tự hỏi cái gì? Lan Khuynh ngươi nhận thức này buồn thực vật sao? Liêu Hồng Mân môi đỏ câu lấy gợi cảm độ cung, Mị nhãn tìm tòi nghiên cứu nhìn Phượng Lan Khuynh. Nàng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Phượng Lan Khuynh thời điểm, liền cảm thấy nàng có chút không bình thường. Chính là nàng trải qua cẩn thận tra xét sau, lại một chút không cảm giác được Phượng Lan Khuynh trên người có linh lực giao động. Phượng Lan Khuynh lấy lại tinh thần, cười nhạt lắc lắc đầu, không cần biết. Chỉ là cảm thấy này thực vật khai hoa thật xinh đẹp, nghĩ ngày mai cũng đi chợ hoa mua hai buồn đặt ở trong nhà. Nàng tự nhiên biết liêu hồng mân có cha xét quá thực lực của nàng, bất quá bởi vì nàng công pháp đặc thu tính, trừ phi nàng nguyện ý đem thực lực của chính mình hiện lộ ra tới. Bằng không liền tính đối phương tu vi lại cao, cũng vô pháp dò ra thực lực của nàng sâu cạn. Đây là hoa dụng hoa, bất quá chợ hoa nhưng không nhất định có thể mua được. Ngươi nếu là thích nói. Ta liền đưa ngươi hai buồn. Liêu Hồng Mân Hảo phóng mở miệng nói. Mân tỷ không cần. Ta cũng chỉ là nhất thời hứng khởi mà thôi. Kỳ thật ta căn bản là không có dưỡng hoa thiên phú. Thứ ca ngươi nói đúng không? Phượng Lan Khuynh quay đầu nhìn về phía bên cạnh Phượng Lan Trinh. Nguyên lai Phượng Lan Khuynh thật là cái thực vật sát thủ. Dưỡng cái gì thực vật nhiều nhất đều chỉ có một cuối tuần. Phượng Lan Trinh gật gật đầu. Không chút khách khí treo chọc nói. Đúng vậy. Nha đầu này chính là cái thực vật sát thủ, liền xương rồng bà cùng lô hội như vậy hảo dưỡng thực vật, nàng đều sẽ dưỡng chết, thật là phúc nàng. Tứ ca ngươi liền không thể cho nhân gia chứa chút mặt mũi sao? Làm gì đều nói ra? Phượng Lan khuynh tức giận chừng mắt nhìn Phượng Lan Trinh liếc mắt một cái. Có chút ngượng ngùng đối với Liêu Hồng Mân cười cười, nói sang chuyện khác nói, "Mân tỷ ngươi giúp ta đề cử một chút, ta thích hợp nào vài loại dược thiện đi?" Liêu Hồng Mân thấy thử không có kết quả, cũng chỉ có thể từ bỏ. Cười gật gật đầu, chỉ vào thực đơn thượng mấy khoản dược thiện nói, này mấy khoản dược thiện trung đường xuyên khung, đương quy đôi, xích thược, tô mục, mẫu đơn ra trở dược liệu, đối nội thương trị liệu rất có chỗ tốt, tương đối thích hợp hiện tại người. Lan khuynh ngỡ như thế nào sẽ chịu nội thương? Liêu Hồng Mân nói âm vừa ra, ba đạo khẩn trương thanh âm liền đồng thời vang lên. 24. Đột phá Vừa nghe đến Liêu Hồng Mân nói, Phượng Lan Khuynh liền biết chính mình bị thương sự là dấu không nổi nữa. Quả nhiên cái này ý tưởng vừa mới dâng lên, liền nghe được ba cái ca ca hỏi chuyện. Phượng Lan Khuynh đương nhiên không có khả năng đem tình hình thực tế nói ra, cũng chỉ có thể giả ngu giả ngơ nói, ta cũng không biết ta. Có thể là bởi vì sở hiên kia sự kiện khí, đến bây giờ còn không có hảo đi. Bất quá ca ca các ngươi không cần lo lắng, ta hiện tại không phải tung tăng nhảy nhót sao. Hơn nữa nếu mân Tỷ nói dược thiện đối thân thể của ta có chỗ lợi, chúng ta đây vẫn là chức làm mân Tỷ giúp chúng ta thượng dược thiện đi. Ta chính là đói bụng hơn nửa ngày đâu. Đúng vậy. Ta cũng đói bụng. Mân Tỷ dược thiện phải đợi bao lâu mới có thể hào đâu. Lăng nhược vũ vẻ mặt chờ mong nhìn liễu hồng mân. Thức mau, đại gia chờ một lát. Ta đây liền đi an bài. Liễu hồng mân đối với mọi người vũ mị cười, xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Thứ ca, này dưỡng sinh trai lão bản là một cái thế nào người? Này Liêu Hồng Mân nếu là người tu chân, kia này dưỡng sinh trai phía sau màn lão bản có thể hay không cũng đồng dạng là đâu. Phượng Lan Trinh nghĩ nghĩ, cười nói, ta rất ít thấy đến hắn, đôi hắn cũng không phải thực hiểu biết. Hắn cũng không muốn cho Lan Khuynh đối người kia biết quá nhiều. Phượng Lan Khuynh hơi hơi nhúng mảy, Nga! Nghe tứ ca như vậy vừa nói, ta liền càng tò mò. Tứ ca ngươi có thể hay không giới thiệu ta nhận thức hắn nhà. Phượng Lan Trinh cười xoa xoa Phượng Lan Khuynh đầu tóc, chờ về sau có cơ hội rồi nói sau. Người kia không chỉ có thân phận cao quý, hơn nữa tính tình đồng dạng cũng rất quái lạ. Tuy rằng chính mình cùng hắn là bằng hữu, nhưng là lại đối hắn một chút đều không hiểu biết. Hơn nữa bọn họ thế giới, cũng hoàn toàn không thích hợp Lan Khuynh. Dưỡng sinh trai thượng đồ ăn tốc độ thực mau. Chỉ là hơn 10 phút thời gian cũng đã đem đồ ăn toàn bộ bưng đi lên. Tốc độ này không khỏi làm mọi người cảm thấy có chút kinh ngạc. Tuy rằng bọn họ không có uống thuốc song thiện, nhưng là cũng nghe nói dược thiện yêu cầu tế nấu châm hầm. Sao có thể nhanh như vậy thì tốt rồi đâu. Hơn nữa nơi này dược thiện trừ bỏ đồ ăn thanh hương ngoại, thế nhưng liền một chút dược vị đều không có. Có phải hay không rất tò mò nơi này dược thiện sẽ thượng nhanh như vậy? Nhìn mọi người kinh ngạc biểu tình. Phượng Lan Trinh có chút đắc ý mở miệng nói. Kỳ thật hắn lần đầu tiên tới nơi này khi, cũng cùng bọn họ ý tưởng giống nhau. Sau lại hỏi qua Liễu Hồng Mân lúc sau, mới biết được nơi này dùng hỏa có chút đặc thù, Cũng không phải bọn họ ngày thường dùng cái loại này minh hỏa, mà là đến từ núi lửa núi lửa viêm. Núi lửa viêm đối với người khác tới nói, căn bản tưởng đều không cần tưởng. Nhưng là đối với người kia tới nói, lại là dễ như trở bàn tay là có thể được đến muốn nói liền nói, không nói đánh đổ, khoe khoang cái gì a? chính là, hoa, wow. này dược thiện ăn ngon thật a. Lan khuynh ngươi mau nếm thử xem. mọi người chút nào không cho mặt mũi, lo chính mình nhấm nháp khởi trước mặt mỹ thực tới. Phượng Lan trinh mặc, đây đều là chút người nào a? làm hắn khoe khoang một lần sẽ chết a. Phượng Lan khuynh nhìn trước mặt dược thiện, trong mắt tràn ngập không dám tin tưởng. Bởi vì nàng sở hữu dược thiện chung trừ bỏ một ít bình thường chung dưỡng ngoại, thế nhưng đều thả một mặt nhị cấp linh thảo mà viêm gan. Mà viêm gan trung ẩn chứa phong phú linh khí, đối khôi phục nội thương có rất lớn chỗ tốt. Đồng thời cũng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên nàng tu vi. Nếu là ăn này đó dược thiện, nàng nhất định có thể như vậy đột phá đến tiến cấp, thậm chí còn có khả năng sẽ trực tiếp tiến vào luyện khí kỳ. Nếu là không ăn, chờ đến này đó dược thiện đều lạnh mà viêm gan liền sẽ mất đi nó công hiệu. Này rõ ràng chính là Liễu Hồng Mân ở thử chính mình. Nhưng là biết rõ là như thế này, Phượng Lan khuyên lại không nghĩ từ bỏ cơ hội này. Tu chân chú ý chính là cơ duyên, đã có tăng lên tu vi cơ hội đặt ở nàng trước mặt, nàng tự nhiên không có khả năng làm cơ hội bạch bạch sói mòn. Mặc kệ Liễu Hồng Mân xuất phát từ cái gì nguyên nhân thử chính mình, lại rốt cuộc ôm có cái dạng nào mục đích, nàng đều cần thiết muốn mạo hiểm như vậy. Nàng Phượng Lan Khuynh chưa bao giờ là một cái sợ đầu sợ đôi người. Nếu quyết định, Phượng Lan Khuynh liền không hề do dự, cầm lấy chiếc đũa, bắt đầu hướng về trước mặt dược thiện tiến công. Thức mau, nàng liền cảm giác được từng luồng tinh thuần linh khí, chính quần quận không ngừng dũng mãnh vào thân thể của nàng, tu bổ nàng nội thương. Chú ý tới Phượng Lan Khuynh đỏ bừng gương mặt, cùng đầy đầu mồ hôi mỏng, Phượng Lan Kỳ quan tâm hỏi, nha đầu ngươi làm sao vậy? Ta không có việc gì. Hẳn là này dược thiện có tác dụng đi, ta đi một chút toilet. Phượng Lan Khuynh cực lực khống chế được chính mình trong cơ thể trào dâng linh khí, đứng dậy hướng về ghế lô nội toilet đi đến. Vào toilet, Phượng Lan Khuynh lập tức đem toilet khóa cửa lên. Sau đó tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu toàn lực vận chuyển khởi Phượng Thiên Quyết. Bởi vì linh khí cũng đủ, tu luyện lên tự nhiên cũng thế như trẻ che thực mau Phượng Lan Khuynh liền nghe được trong cơ thể chuyển đến một tiếng rất nhỏ răng rắc. Thành tiếp theo, nàng liền cảm giác được trong thân thể một trận thoải mái mát lạnh cảm giác truyền đến, nàng biết chính mình đã thuận lợi đột phá tới rồi thiên cấp. nhưng mà trong thân thể linh khí cũng không có bởi vì đột phá mà như vậy bình ổn, vẫn như cũ mãnh liệt ở vượng lan khuynh kinh mạch nội khắp nơi lao nhanh, không ngừng đánh sâu vào nàng cảnh giới. thiên cấp trung kỳ, thiên cấp hậu kỳ, thẳng đến vượng lan khuynh rốt cuộc chạm đến luyện khí kỳ cái chán khi, linh khí mới dần dần bình ổn xuống dưới. Phượng Lan Khuynh thoải mái hộp ra một hơi, hiện tại nàng có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình trong cơ thể kinh mạch so với phía trước đã lớn mạnh vài lần, thân thể các phương diện thể chất cũng tăng lên một cái bậc thang. Nàng nổi lên một mặt sán lạn tươi cười, chỉ kém một bước, nàng liền có thể tiến vào luyện khí kỳ, cũng liền ý nghĩa nàng chân chính bước vào tu chân đại môn. Hảo tâm tình đứng lên, Phượng Lan Khuynh vô vỗ trên người cho bụi, mở cửa, ra toilet. Lúc này đây may mắn nàng còn ở luyện thể kỳ, liền tính đột phá cũng sẽ không tạo thành quá lớn động tính. Hơn nữa mấy ngày trước đây trong thân thể tạp chất cũng đã bài không sai biệt lắm, cho nên lúc này đây cũng cũng không có cái gì tạp chất bài xuất. Nói cách khác, nàng thật đúng là không có biện pháp gặp người. Nhìn thấy Phượng Lan khuynh thần thanh khí sảng ra tới, mọi người liền an hạ tâm. Nàng đi vào hơn nửa giờ, thật đúng là lo lắng nàng sẽ ở bên trong xảy ra chuyện gì. Phượng Lan Khuynh ngồi trở lại chính mình vị trí, nhìn thoáng qua trên bàn ăn dư lại dược thiện. Lúc này dược thiện đã lạnh, liền tính lại ăn cũng đã không có gì hiệu quả. Lan Khuynh ngươi dược thiện đều lạnh, ta giúp ngươi một lần nữa kêu một ít đi. Phượng Lan Trinh nhìn thoáng qua Phượng Lan Khuynh trước mặt dược thiện đề nghị nói. Phượng Lan Khuynh cười lắc lắc đầu, thứ ca không cần. Ta đã ăn no. Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta về nhà đi, hôm nay thật sự mau đem ta mệt muốn chết rồi. Hôm nay một ngày tuy rằng bận rộn, nhưng là nàng thu hoạch đồng dạng không nhỏ. Đúng vậy, ta cũng có chút mệt nhọc. Lăng nhược vũ đánh cái ngáp nói. Nàng tuy rằng đã ngủ qua vừa cảm giác, nhưng là bởi vì đồng hồ sinh học nguyên nhân, nàng buồn ngủ đã lên đây. Phượng Lan kỳ cúi đầu nhìn một chút thời gian, đã mau 10 giờ, chúng ta đây trở về đi. Vừa mới lăng nhược vũ đã đem sự tình hôm nay cùng bọn họ nói qua, hắn cũng gọi điện thoại thông chi lăng giật trần. Tính tính thời gian cũng nên không sai biệt làm muôn tới. 25. Chế tắc pháp khí. Đoàn người ra ghế lô, ở trải qua phục vụ đài thời điểm, lại lần nữa gặp Liêu Hồng Mân. Các người ăn được nha. Liêu Hồng Mân nhu mị cười, dơ tay nhấc chân gian khó nén nảy vũ mị quyến rũ. Mân tỷ nhà ngươi dược thiện thật không phải cái, ta hiện tại toàn thân đều có loại thoải mái cảm giác, ta lần sau còn tới. Lăng nhược vũ dư vị vô cùng nói. Nếu không phải dược thiện nhất định phải sấn nhật ăn, nàng đều muốn đóng gói đi trở về. Tùy thời hoan nên. Ha ha liếu hồng mân vũ mị cười khẽ, ánh mắt chuyển hướng Phượng Lan Quynh. Lan khuynh xem ngươi hiện tại sắc mặt tựa hồ hảo một ít, thân thể có phải hay không cũng cảm thấy thoải mái điểm. Phượng Lan Quynh đầy mặt sán lạn gật gật đầu, đúng vậy. Kia dược thiện ăn ta cả người đều nhiệt nhiệt, ta hiện tại ngực đều không như vậy buồn. nay ít nhiều mân tỷ cho ta để cử dược thiện, hiệu quả thật tốt. Cảm ơn Mân tỷ. Cảm tạ cái gì nha? Nếu là thích về sau thường tới, Mân tỷ nơi này chính là có rất nhiều bên ngoài không thấy được dược liệu đâu. Liêu Hồng Mân ý có điều chỉ nói. Phượng Lan khinh tự nhiên biết Liêu Hồng Mân nói như vậy ý tứ, nàng dơ lên vẻ mặt thiên chân vô tà tươi cười, Mân tỷ ra dược thiện ăn ngon như vậy, hiệu quả lại tốt như vậy, ta đương nhiên sẽ thường thường lại đây, đến lúc đó chỉ cần Mân tỷ không cần chê ta phiền liền hảo. Ha <cười> ha trong lòng tuy rằng cũng đối Liêu Hồng Mân theo như lời dược liệu thực tâm động, nhưng là trên mặt lại không có biểu hiện ra chút nào hứng thú. Liêu Hồng Mân vẫn luôn chú ý Phượng Lan Khuynh biểu tình biến hóa, thấy chính mình nói ra trong tiệm có rất nhiều quý trọng dược liệu khi Phượng Lan Khuynh biểu tình cũng không hề có một tia biến hóa, không cấm có chút buồn bực. Chẳng lẽ chính mình thật sự đã đoán sai sao? Nàng chưa từ bỏ ý định phóng xuất ra linh lực, lặng lẽ tham hướng Phượng Lan Khuynh thân thể. Chính là Phượng Lan Khuynh trên người vẫn như cũ giống nàng tới thời điểm như vậy, hoàn toàn cảm giác không ra có bất luận cái gì linh lực giao động. Nhưng làm mà viêm gan dù sao cũng là nhị cấp linh thảo, cho nên ăn quá mà viêm gan Phượng Lan Khuynh, mạch tượng có vẻ có chút hỗn loạn, tim đập cũng có chút mau Như vậy tình huống chỉ có hai loại khả năng, một là Phượng Lan Khuynh cũng chỉ là một người bình thường, nhị chính là Phượng Lan Khuynh cố tình tạo thành biểu hiện giả dối, dùng để mê hoặc nàng. Chính là không biết vì cái gì, liễu Hồng Mân trực giác lại thiên hướng với đệ nhị loại khả năng. Có lẽ, nàng cần thiết đem việc này hội báo cấp người kia biết. Cùng liễu Hồng Mân hàn huyên vài câu sau, mọi người liền rời đi dưỡng sinh trai. Mới vừa đi ra dưỡng sinh trai, liền thấy được Lăng giật trần ngừng ở ngoài cửa kia chiếc màu đen bảo mã, bị em đút, x6. Lăng giật trần hiển nhiên cũng thấy được bọn họ, hắn đi xuống xe, đi vào mọi người trước mặt. Cùng mọi người nhất nhất chào hỏi sau, nhìn về phía lăng Nhược vũ, nếu vũ ngươi không sao chứ? Ca, ta không có việc gì, chính là bao bao không thấy. Lăng nhược vũ có chút ủy khuất nói. Tuy rằng nàng vẫn luôn biểu hiện rất lạc quan, nhưng là trong lòng vẫn là sẽ có chút nghĩ mà sợ. Rốt cuộc nàng là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này, vạn nhất đối phương muốn không chỉ là nàng tài vật, kia nàng liền thật sự xong rồi. Nhìn đến lăng nhược vũ trong mắt nghĩ mà sợ. Lăng giật trần không cấm có chút đau lòng, hắn vươn tay nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, về sau ra cửa cũng không nên lại quăng A bân bọn họ, ngươi xem lần này nhiều nguy hiểm A. Ơn, ta đã biết. Lăng nhược vũ ngoan ngoãn gật gật đầu. Lúc ấy nàng gặp được nguy hiểm thời điểm, cũng đã hối hận qua. Nếu là lúc ấy có A bân bọn họ ở nói, có lẽ liền sẽ không phát sinh kia sự kiện. Nhìn đến luôn luôn không sợ trời không sợ đất muội muội, như thế ngoan ngoan bộ dáng. Lăng Dật Trần biết nàng lần này là thật sự bị dọa tới rồi. Cung Phượng Lan Kỳ bốn người cáo từ sau, liền mang theo Lăng Nhược Vũ Hương chính mình xe đi đến. Lan Khuynh về sau ngươi ra cửa cũng muốn cẩn thận một chút, biết không? Hôm nay sự tự nhiên cũng khiến cho Phượng gia Tam huynh đệ coi trọng. Bọn họ quyết định, sau khi trở về nhất định phải làm phụ thân tăng mạnh đối Lan Khuynh bảo hộ lực độ. "Hảo." Phượng Lan Khuynh ngoan ngoãn gật gật đầu. Hiện tại nàng đã biết thế giới này có người tu chân, cho nên nàng cần thiết phải làm một ít thi thố tới bảo hộ chính mình cùng người nhà. Còn có năng lực vũ, chính mình cũng muốn nghĩ cách che giấu nàng huyền âm thể chất. Bằng không tiếp theo nếu là tái ngộ đến càng cường tà tu, vậy thật sự nguy hiểm. Trải qua luôn mãi suy xét sau, Phượng Lan Khuynh quyết định trước chế tác vài món phòng ngự pháp khí. Nói như vậy một khi gặp được công kích, phòng ngự pháp khí liền sẽ tự động ngăn cản nguy hiểm. Về đến nhà, Phượng Lan Khuynh liền tìm ra mấy khối tài chất tương đối thượng thừa Ngọc. Nàng đem này đó Ngọc Mài rũa thành từng viên hình tròn tiểu Ngọc Châu, sau đó khắc lên đơn giản phòng ngự trận pháp, đem chúng nó no xuyến thành từng điều lắc tay. Mỗi một cái lắc tay thượng đều có 18 viên hình tròn tiểu Ngọc Châu, lắc tay chỉ cần phòng ngự một lần, này trong đó một viên Ngọc Châu liền sẽ mất đi phòng ngự tác dụng. Vừa lòng đem lắc tay thu hảo. Phượng Lan Khuynh nghĩ tới chính mình đáp ứng lăng nhược vũ ngày mai muốn đi trường học sự, liền tắm rửa một cái, bắt đầu ngủ. Bởi vì vừa mới đột phá đến thiên cấp hậu ký nguyên nhân, tối nay nàng cũng không tính toán lại tu luyện. Nóng bội thì không thành công đạo lý, nàng vẫn là biết đến. Phượng Lan Khuynh vừa mới tiến vào mộng đẹp, một đạo thon dài thân ảnh, liền vô thanh vô tức xuất hiện ở nàng trước giường. kia đạo thân ảnh đứng ở mép giường nhìn chăm chú Phượng Lan Khuynh hồi lâu, hai mắt hơi hơi mị mị như tới khi giống nhau biến mất ở không khí bên trong. kia đạo thân ảnh rời đi sau đó không lâu, Phượng Lan Khuynh mở hai mắt, nàng khoe miệng chậm dai gợi lên một mạt độ cung. Kiếp trước chính mình tốt xấu cũng là độ kiếp kỳ tu sĩ, sao có thể sẽ như thế nhẹ nhàng khiến cho người dò ra chính mình chi tiết. Sáng sớm hôm sau, Phượng Lan Khuynh liền ở tài xế hộ tống xuống dưới tới rồi trường học. Đối với trường học hiểu biết, nàng cũng giới hạn trong trong trí nhớ những cái đó. Phượng Lan Khuynh nhàn nhã đi ở con đường cây xanh thượng, biên thưởng thức chung quanh cảnh sát, biên hướng về cùng lăng nhược vũ ước định địa phương đi đến. Các ngươi xem. Người kia chính là Phượng Lan Khuynh. Nguyên lai like nàng chính là Phượng Lan Khuynh A. Lớn lên rất xinh đẹp, đáng tiếc là hoạn có bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần thật đáng sợ. Ta nghe nói có người phát bệnh lên, còn sẽ cầm đào chém người đâu. Hừ, chúng ta vẫn là nhanh lên đi thôi. Đừng làm cho nàng nghe thấy được. Vạn nhất thật sự khởi sướng bệnh tới vậy không xong. Dọc theo đường đi không ngừng mà có người đối với Phượng Lan Khuynh chỉ chỉ trò trò, rốt cuộc Phượng Lan Khuynh hoạn có bệnh tâm thần chuyện này, đã không phải bí mật. Đối với trung quanh nghị luận, Phượng Lan Khuynh lại như sung nhị không nghe thấy, vẻ mặt phong khinh vân đạm hướng về phía trước đi đến. Nhìn đến phía trước đang chờ chính mình Lăng Nhược Vũ, Phượng Lan Khuynh nhật nhạt cười, nếu Vũ. Nghe được Phượng Lan Khuynh thanh âm, Lăng Nhược Vũ bay nhanh quay đầu tới. Nhìn đến thật là Phượng Lan Khuynh, vội vàng vui vẻ hướng về nàng chạy tới, Lan Khuynh ngươi đã đến, đến rồi. Chờ thật lâu đi. Phượng Lan Khuynh cười nói. Hôm nay buổi sáng, người nhà biết chính mình muốn tới trường học sau, một đám đều khẩn trương ngàn dặn dò vạn dặn dò muốn chính mình cẩn thận. Ta cũng vừa đến không bao lâu, Lan Khuynh chúng ta mau vào đi thôi. Hôm nay chính là có vương giáo thụ khóa đâu. Lăng nhược vũ vui vẻ vãn thượng Phượng Lan Khuynh cánh tay. Bởi vì Phượng gia cùng Lăng ra là thế giao quan hệ, cho nên hai người từ nhỏ liền rất muốn hảo. Hơn nữa hai người từ nhà trẻ đến cao trung đều thực xảo ở một cái trường học liền độc, khiến cho hai người quan hệ càng thêm thân mật. Cho nên Phượng Lan Khuynh quyết định muốn khảo y kỳ khoa thời điểm, Lăng nhược Vũ cũng không chút do dự lựa chọn y khoa. 26. Phương thuốc. Nếu Vũ này lắc tay cho người, Phượng Lan Khuynh đem chính mình luyện chế tốt phòng ngữ lắc tay đưa cho lăng nhược vũ có này lắc tay sau chỉ cần không phải luyện khí trung kỳ trở lên tà tu liền vô pháp đối lăng nhược vũ tạo thành thương tổn đến nỗi lăng nhược vũ huyền âm thể chất chỉ có thể chờ nàng đột phá luyện khí kỳ sau chế tác dấu kín phủ thật xinh đẹp a lăng nhược vũ vui vẻ tiếp nhận đem lắc tay mang ở chính mình trên cổ tay doanh doanh ngọc quang đem cánh tay của nàng sấn đến càng thêm tuyết trắng tinh tế lăng nhược vũ càng xem càng là thích Hơn nữa nàng phát hiện mang lên này lắc tay lúc sau, thế nhưng mạc danh sinh ra một loại tâm an cảm giác. Nếu Vũ, về sau ngươi nhất định phải vẫn luôn mang nó biết không? Phượng Lan Khuynh vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lăng Nhược Vũ. Hảo! Ta nhất định sẽ vẫn luôn mang nó. Lăng Nhược Vũ bảo đảm nói. Tuy rằng không biết Lan Khuynh vì cái gì sẽ như thế trịnh trọng chuyện lạ, nhưng là nếu đây là Lan Khuynh tâm ý, nàng tự nhiên là sẽ không cố phụ. Hai người cười nói đi vào phòng học. Phượng Lan Khuynh đã đến, thực mau liền khiến cho các vị đồng học chú ý. Có không ít người thậm chí đã bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Tuy rằng tại đây rộng mở phòng học chung, bọn họ lời nói không phải quá rõ ràng. Nhưng là lấy Phượng Lan Khuynh nhĩ lực, lại nghe đến thập phần rõ ràng. Phượng Lan Khuynh biểu tình đạm nhiên, không hề có bởi vì mọi người trào phung ánh mắt đàm phán hòa bình luận, lộ ra nửa điểm tức giận chi sắc. Miệng mọc ở nhân ra trên mặt, nhân ra ái nói cái gì là người ta tự do lại nói kiếp trước nàng thân là đế vương, mắng nàng người làm sao ngăn ngàn người và người. Nếu là đều đi so đo, nàng nào còn có thời gian, đi làm chuyện khác. Nhưng là lăng nhược vũ lại không giống nhau, tuy rằng nàng nghe không rõ ràng lắm mọi người đang nói cái gì, nhưng là dùng bản chân tưởng cũng biết những người này ở thảo luận chút cái gì. Nàng buông ra kéo phượng lan khuynh cánh tay tay, vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ sông lên bục giảng, dùng sức chụp một chút cái bản, tức giận nói, Hết thể câm miệng cho ta. Nếu là lại làm ta nghe được có người nói Lan Khuynh nói bậy, cũng đừng trách ta đối hắn không khách khí. Các ngươi đừng tưởng rằng ta chỉ là nói chơi, không tin người đại có thể thử xem. Thảo luận chính hang say các vị đồng học, trong lúc nhất thời đều bị Lăng Nhược Vũ tàn nhẫn lời nói cấp ngơ ngẩn, ngơ ngác nhìn nàng. Bọn họ đã từ lần này đưa tin chung biết được Phượng Lan Khuynh bối cảnh. Tuy rằng không rõ ràng lắm Lăng Nhược Vũ rốt cuộc là cái gì bối cảnh. Nhưng là nếu nàng có thể cùng Phượng Lan Khuynh đi như vậy gần, bối cảnh nhất định cũng sẽ không quá đơn giản. Vị đồng học này ngươi đang làm gì? Một đạo giàn mua nghiêm khắc thanh âm từ ngoài cửa chuyển đến. Lăng nhược vũ vừa nghe đến thanh âm này, tức khắc liền héo. Người nói chuyện, đúng là chủ giảng dân gian phương thuốc chương trình học vương giáo thụ. Cái này giáo thụ nhất thường làm sự chính là làm học sinh đi văn phòng ai hấn, chính là bọn họ đều là sinh viên. Ai còn nguyện ý giống cái học sinh tiểu học giống nhau, bị têu đi văn phòng đâu. Nhưng là vấn đề là không đi còn không được, bởi vì học phân còn ở nhân ra trên tay nắm đâu. Phượng Lan Khuynh tự nhiên cũng biết vương giáo thụ làm người, đạm cười mở miệng nói, vương giáo thụ, ta có một cái chuyên trị đau nửa đầu phương thuốc, có một ít địa phương không phải thực minh bạch, tưởng cùng ngài thỉnh giáo một chút, có thể chứ. Khi nói chuyện, lặng lẽ đối với lăng nhược vũ đưa mắt ra hiệu, Lăng nhược vũ cảm kích cười, cơ linh chuồn em trở về châu ngồi. Vương giáo thụ vừa nghe đến phương thuốc, cặp kia vẫn đục hai tròng mắt lập tức trở nên tinh lượng, Nga Người nói xem, vừa lúc chúng ta cũng có thể nương này đường khóa tới thảo luận một chút. Gần nhất hắn vừa vận ở nghiên cứu về trị đau nửa đầu phương thuốc, không nghĩ tới vị đồng học này thế nhưng cũng có loại này phương thuốc, thật đúng là xảo. Dược dùng xuyên khung 30 khác, nhân xâm 12 khác, tam thất 20 khác. Dưa lâu ra ba mươi khác, toàn chung 10 khác, cam thảo ba đối với loại này bình thường phương thuốc, Phượng Lan Khuynh tự nhiên thuận tay nhặt ra. Phượng Lan Khuynh nói còn chưa nói xong, liền thấy vương giáo thụ đầy mặt kích động nhìn nàng, đồng học ngươi là từ đâu được đến cái này phương thuốc. Ta cũng là trong lúc vô ý nghe một cái lao chung ý gì nói, có phải hay không thực sự có hiệu quả, ta cũng không phải rất rõ ràng. Cho nên mới nghĩ lấy tới thỉnh giáo vương giáo thụ. Phượng Lan Khuynh tự nhiên sẽ không nói cho Vương giáo thụ, loại này phương thuốc đối nàng tới nói, liền cùng rắc rưởi không hai dạng. "Ngươi có thể hay không đem vị kia lão Trung Ý liễu giới thiệu cho ta a?" Vương giáo thụ đầy mặt chờ đợi nhìn Phượng Lan Khuynh. Phượng Lan Khuynh xin lỗi cười, "Xin lỗi Vương giáo thụ, ta cùng vị kia lão Trung Ý liễu cũng không thủ, cũng không biết hắn ở đâu ra bệnh viện nhận trước. Chỉ là lần trước đi dạo phố thời điểm, Vừa vặn nhìn đến hắn giúp một cái té xỉu đau nửa đầu người bệnh trị liệu, cho nên mới nghe được cái này phương thuốc. Như vậy a Vương giáo thụ không phải không có tiếc nuối thở dài một hơi, đồng học ngươi hồi trâu ngồi đi. Phượng Lan khuynh gật gật đầu, xoay người hướng về Lăng Nhược Vũ nơi vị trí đi đến. Lan khuynh ngươi hảo đồng Nga. Lăng Nhược Vũ cởi đối phượng Lan Quynh dơ ngón tay cái lên. Nếu không phải Lan khuynh hôm nay nói không chừng chính mình liền sẽ bị kêu đi văn phòng. Trên bục giảng, vương giáo thụ bắt đầu liền Phượng Lan Khuynh vừa mới cái kia phương thuốc, cấp các bạn học sinh động như thật phân tích lên. Mà ngồi trên phía dưới bọn học sinh lại nghe đến mơ màng sắp ngủ, thực mau một đường khóa liền ở trong bất chi bất giác đi qua. Đối với này đó tri thức, Phượng Lan Khuynh cũng không cảm thấy hứng thú. Cho nên ăn qua cơm trưa sau, nàng liền một người đi giáo nội thư viện. Tuy rằng hiện tại là giữa trưa, nhưng là thư viện đọc sách người vẫn như cũ có rất nhiều. Bất quá lại rất là an tĩnh, cơ hồ chỉ có lật xem trang giấy sản sạt thanh. Phượng Lan Khuynh đi đến kệ sách trước, đại khái nhìn quét một lần, phát hiện nơi này thư tịch phi thường rộng khắp, kiến trúc, trang phục, máy tính, máy móc, tài chính. Cơ hồ cái gì cần có đều có. Mà đối với phương diện này tri thức, Phượng Lan Khuynh lại rất khuyết thiếu. Cho nên nàng liền như đói khát người nhào vào bánh mì thượng giống nhau, bay nhanh xem nàng muốn hiểu biết mỗi một quyển sách. Tuy rằng nàng hiện tại còn không có thân thức, nhưng là nàng ký ức đồng dạng siêu cường, cho dù là đọc nhanh như gió, cũng có thể đã gặp qua là không quên được. Cho nên Phượng Lan khuynh thực mau liền trở thành mọi người tiêu điểm. Chỉ thấy nàng ngối cầm lấy một quyển sách, chỉ là vội vàng phiên một lần sau, liền đem thư thả lại tại chỗ, đổi thành mặt khác một quyển sách, tiếp tục trước một quyển sách tiết ấu. Trước nay chưa thấy qua có người như vậy đọc sách. Thật trang ít. Gì? Nàng còn không phải là cái kia hoạn có bệnh tâm thần Phượng Lan Quynh sao. Giống như thật là nàng A, nàng nên không phải là phát bệnh mới như vậy đi. Đối với mọi người đầu tới phòng bị ánh mắt, Phượng Lan Quynh chỉ là lạnh lùng cười, vẫn như cũ lo chính mình nhìn Thư. Thẳng đến nàng cảm thấy đôi mắt có chút phát sáp, mới ngừng lại được. Hôm nay nàng đã hấp thu không ít nội dung, cũng nên trở về tiêu hóa tiêu hóa. Đem Thư thả lại tại chỗ, Phượng Lan Quynh đi ra thư viện. Nhìn một chút thời gian, đã là buổi chiều nhị điểm nhiều. Nàng lấy ra di động, đang muốn gọi điện thoại cấp Lăng Nhược Vũ, nói cho nàng chính mình về trước ra, di động lại trước chấn động lên. Bởi vì thư viện muốn bảo trì an tĩnh, cho nên ở tiến vào thư viện trước, nàng đưa điện thoại di động điều thành chấn động. Nhìn một chút điện báo biểu hiện, phát hiện điện thoại đúng là Lăng Nhược Vũ đánh tới, liền ấn xuống tiếp nghe kiện, nêu Vũ, Lan Khuynh ngươi còn ở thư viện sao? Ta đã ra tới." Có việc sao? Lan Quynh, tiếp theo đường khóa là thực tiễn khóa. Lạc giáo thụ tuyển 15 vị đồng học cùng đi bệnh viện tiến hành hiện trường tham quan thực tiễn. Ngươi vừa lúc cũng ở danh sách chi liệt. Ngươi mau tới đây đi. Lăng nhược vũ lời nói chung có khó nén hưng phấn. Phượng Lan Quynh hơi hơi nhịu như mày, ta đã biết. Lạc hy vũ đây là có ý tứ gì? Vì cái gì cố tình lựa chọn chính mình đâu? Trở lại phong học. Chỉ thấy Lạc Hy Vũ đã mang theo mặt khác 14 vị đồng học đang đợi nàng. Lan Khuynh ngươi đã đến rồi. Lăng Nhược Vũ nhìn đến Phượng Lan Khuynh, thói quen tính tiến lên vãn thượng nàng cánh tay. Lạc Hy Vũ ánh mắt ở Phượng Lan Khuynh trên người dừng lại vài giây, mắt kính sau cặp kia trong con ngươi hiện lên một mặt thu quang. Nếu người đều đến đông đủ, chúng ta đây liền xuất phát đi. 27. Chúng độc người bệnh Lạc Hy Vũ mang theo Phượng Lan Khuynh chờ 15 tên học sinh. Đi tới ở vào trường học mặt sau bãi đỗ xe. Nơi này có trường học vì phương tiện học sinh đi trước các thực tiễn căn cứ, cố ý chuẩn bị xe chuyên dùng. Lên xe sau, lăng nhược vũ lôi kéo Phượng Lan Khuynh tay, đi tới bên phải đệ tam bài vị trí, Lan Khuynh chúng ta ngồi ở đây đi. Hảo! Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu. Đối với ngồi ở nơi nào nàng cũng không có ý kiến. Hai người vừa mới tại vị trí ngồi hạng. Lạc Hy Vũ liền cũng ở các nàng đối diện vị trí ngồi xuống dưới. Phượng Lan Khinh mày liếu hơi trọ, làm bộ không có nhìn đến Lạc Hy Vũ, tiếp tục cùng Lăng Nhược Vũ trò chuyện thiên. Nhưng là Lăng Nhược Vũ lại không biết Phượng Lan Khuynh lúc này ý tưởng, nhìn đến Lạc Hy Vũ ở đối diện ngồi xuống, mỉm cười đối hắn phất phất tay, Lạc giáo thụ. Bởi vì ở trường học nguyên nhân, cho nên nàng tự nhiên sẽ không lấy bình thường xưng hô, tới xưng hô Lạc Hy Vũ. Lạc hy vũ dương môi gợi lên một mặt cười nhạt, đối với lăng nhược vũ gật gật đầu, cặp kia thâm thủy con ngươi lại nhìn về phía Phượng Lan Huynh Lan Huynh hậu thiên 9 giờ đừng quên tới bệnh viện Phúc Cha. Phượng Lan Huynh lúc này tự nhiên không có khả năng lại làm bộ nhìn không tới lạc hy vũ, nàng cười nhạt gật gật đầu, hảo. Ta nhất định sẽ đúng giờ đến. Lạc hy vũ gật gật đầu, chuyện vừa chuyện nói, tiểu sống yên ổn ngày ngày đó ta có nhìn đến ngươi, vốn định qua đi đi theo ngươi chào hỏi. Ai ngờ nhoáng lên mắt, ngươi liền rời đi. Hắn không phải không có đáng tiếc nói, ánh mắt lại gắt gao nhìn chăm chú vào Phượng Lan Quynh. Ở hi sống yên ổn ngày ngày đó, Phượng Lan Quynh cùng lăng giật trần đi vào hiến hội tính thời điểm, hắn liền thấy được nàng. Tuy rằng khi đó nàng có mang mặt nạ, nhưng là bởi vì nàng cặp mắt kia, tiện tay thuật thất cái kia nàng quá giống, cho nên làm hắn liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Hơn nữa sở hiên ngày đó khác người biểu hiện. Làm hắn liên tưởng đến phòng giải phẫu chung cái tiêu nàng, xuất thần nhập hóa châm cứu thuật. Xong việc, hắn cũng tra qua y hề thư, biết dùng ngân châm đâm vào nhân thể nào đó huy vị, có thể cho người sinh ra ảo giác, hoàn toàn không biết chính mình rốt cuộc đang làm cái gì. Hơn nữa lăng lão gia tử xảy ra chuyện ngày đó, cũng là Phượng Lan khinh cho hắn làm cấp cứu. Cho nên đem sở hữu sự tình sâu chuỗi lên sau, hắn liền càng thêm tin tưởng. Phượng Lan Khuynh chính là cái kia phòng giải phẫu nàng. Nhìn đến lạc hy vũ cặp kia tìm tòi nghiên cứu hai chóng mắt, Phượng Lan Khuynh sẽ biết hắn nói như vậy nguyên nhân. Lộ ra thiên chân vô tà cười nói, ta ngày đó đột nhiên có chút không thoải mái, cho nên liền đi trước. Liên tính hắn thật sự đoán được, chính mình chính là phòng giải phẫu cái kia nàng lại như thế nào. Chỉ cần chính mình không thừa nhận, hắn lại năng lực nàng gì. Xe thực mau liền đến đặt ở vào bắc đại phụ thuộc bệnh viện thực tiễn căn cứ. Bác Đại Phụ thuộc Bệnh viện Viện trưởng Cung Tử Khuê, biết được Lạc Hy Vũ muốn tới tin tức sau, sớm liền mang theo nhất bang viện lãnh đạo, chờ ở Bệnh viện Bãi Đỗ Xe. Bởi vì Lạc Hy Vũ không chỉ là Bác Đại Y Khoa Tâm suất huyết Nào chương trình học giáo thụ, hơn nữa cũng là Linh Sơn Bệnh viện danh dự Phó Viện trưởng, càng quan trọng là hắn là Lạc Gia Thái Tử Gia. Nếu có thể cùng hắn phản thượng quan hệ, chính mình sau này con đường làm quan chắc chắn nâng cao một bước. Nhìn đến lạc hy vũ bọn họ cưới xe đã đến, cung tử khuê đoàn người lập tức đón đi lên. Cung tử khuê đầy mặt đôi nhiệt tình tươi cười, hướng lạc hy vũ vươn tay đi, hoan nênh lạc phó viện trưởng quang lâm bổn viện. Hoan nênh! Hoan nênh a Ha ha a Lạc hy vũ yêu nhã cười, duỗi tay cùng cung tử khuê nắm tay, lần này lại muốn phiền toái cung viện trưởng. Lạc phó viện trưởng ngài thật là quá khách khí. Trường học có thể đem nơi này tuyển vi học sinh thực tiễn căn cứ là chúng ta bệnh viện Vinh Hạnh, lạc phó viện trưởng các ngươi bên này thỉnh. Cung tử Khuê cười ha hả ở phía trước mang theo lộ. Trong lòng nghĩ nên như thế nào mới có thể kéo gần cùng lạc hy vũ quan hệ. Ở trải qua khám gấp đại sảnh thời điểm, một đám nhân viên y y tế, chính hội vạ từ xe cứu thương thượng nâng xuống dưới 4 gã khám gấp người bệnh. Bởi vì cứu hộ giường vừa lúc từ Phượng Lan Khuynh đoàn người trước mặt trải qua, cho nên vượng Lan Khuynh liền nhìn thoáng qua cứu hộ trên giường người bệnh. Nhìn đến người bệnh bộ ráng, Phượng Lan khinh mày nhìn không được nhíu lại. Chỉ thấy cái kia người bệnh toàn thân không ngừng run rẩy, xanh cả mặt, trong miệng còn không ngừng phun bọt mép. Nàng lại đem ánh mắt chuyển hướng mặt khác ba gã người bệnh, phát hiện bọn họ bệnh trạng cùng phía trước một người hoàn toàn tương đồng. Cung tử khuê thân là bệnh viện viện trường, nếu gặp, tự nhiên không có khả năng chẳng quan tâm. Hán đối với Lạc Hy Vũ xin lỗi cười, bước đi đi vào một người đang ở chỉ huy nhân viên y tế bác sĩ bên cạnh. Trương bác sĩ, này bốn gã người bệnh là tình huống như thế nào? Viện trưởng, bọn họ bốn người đều là hoa trong núi hiệu thuốc. Nghe hiệu thuốc lao bà nói, bọn họ là ở hái thuốc thời điểm bị rắn độc cắn. Chúng ta hiện tại đang muốn đưa bọn họ đẩy đi phòng giải phẫu cứu rút. Trương kỳ đơn giản nhanh chóng đem sự tình nói một lần. Phượng Lan khinh mày lại lần nữa nhăn lại. Bởi vì nàng biết, này bốn người không đơn giản chỉ là bị rắn cắn đơn giản như vậy lại còn có bị một loại chuyên môn hút dương khí, tên là Hắc Mạn Đằng dự Thảo, hấp thụ bộ phận dương khí. Hắc Mạn Đằng thuộc về nhị cấp Hắc ám hệ linh thảo, ngoại hình vì hình chứng, nâu đen sắc, hành quân quanh, thường sinh trưởng với sơn cốc cây bụi, triền núi nơi ở ẩn, mương biên thạch khích. Bởi vì nó sinh trưởng hoàn cảnh cùng ngoại hình đều cùng Hà Thủ Ô tương tự, cho nên rất nhiều thời điểm đều sẽ bị người ngộ nhận vì ra sao thủ ô. này bốn người nhất định là lầm hái được Hắc Mạn Đằng mới bị bảo hộ ở hắc Mạn đằng bên rắn độc cấp án. Bất quá hắc Mạn đằng tuy rằng là hắc ám hệ linh thảo, nhưng là chỉ cần dùng phương pháp thích đáng, đồng dạng cũng có thể dùng để tăng lên tu vi. Hiện tại, nàng chỉ kém một bước liền có thể tiến vào luyện khí kỳ. Nếu có thể được đến hắc Mạn đằng, như vậy nàng tiến vào luyện khí kỳ, nhất định chính là ván đã đóng thuyền sự. Mà làm nàng như mày chính là, rốt cuộc muốn hay không ra tay cứu trong đó một người. Hỏi rõ ràng hắn hắc mạn đằng sinh trưởng cụ thể vị trí. Bởi vì nàng có thể khẳng định, nàng không ra tay nói, này bốn người nhất định sống không quá nửa giờ. Lại còn có sẽ ương cập người khác. Bọn họ đã chết, tiêu hiệu thuốc lao bản nếu là biết hắc mạn đằng sinh trưởng địa phương còn hảo. Vạn nhất hiệu thuốc lao bản không biết, như vậy nàng cũng liền mất đi cái này tăng lên tu vi cơ hội. Đang ở phượng Lan khinh suy xét khi, cung tử Khuê đã về tới bọn họ bên người đang muốn tiếp tục mang theo bọn họ hướng chuyên khoa lâu đi đến. Đột nhiên, cứu hộ trên giường trong đó một người người bệnh, giống nổi cơn điên giống nhau, lớn tiếng gầm rú lên. Hơn nữa kéo lại một người đang ở đẩy cứu hộ giường nữ hộ sĩ, liền cánh tay của nàng liền cắn đi xuống. A! Nữ hộ sĩ thét chói tai, dãy rủa suy nghĩ muốn ném ra đối phương. Mau! Mau kéo ra bọn họ. Nghe được nữ hộ sĩ thét chói tai, Mọi người từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, vội vàng sông lên trước muốn đem hai người kéo ra. Nhưng là, còn không có tới kịp đem hai người tách ra. Mặt khác cứu hộ trên giường ba gã người bệnh, cũng bắt đầu trở nên cuồng táo bất an lên, hiện trường tức khắc trở nên một mảnh hỗn loạn. Mau để lại bọn họ. Cho bọn hắn đánh thuốc can thần, gọi người. Mau gọi người tới hỗ trợ. Cung tử khuê hoảng loạn chỉ huy, sớm đã đã không có ngày thường hắn vẫn luôn lấy làm tự hào chấn định. Chúng ta cũng đi hỗ trợ, tiểu tâm không cần bị bọn họ cắn được. Lạc Hy Vũ đối với mọi người dặn dò nói, dẫn đầu hướng về hôn loạn đám người phóng đi. 28. Tà tha, tha thứ hắn. Phượng Lan Khuynh nhìn lướt qua kia hôn loạn trường hợp, dạ bước hướng về ly nàng gần nhất một người người bệnh đi đến. Tên kia người bệnh đã ở mọi người hợp lực hạ, bị khống chế, nhưng là hắn vẫn như cũ biểu tình giữ tợn gầm rú, dãy rủa. Phượng Lan Khuynh đôi mắt hơi đổi, bước chân nhẹ đập gian. Một cổ vô hình dòng khí tự nàng dưới chân, tiến vào mặt đất. Chính áp chế tên kia người bệnh mọi người, đồng thời cảm giác dưới chân tê dần, trên tay lực lượng cũng nháy mắt tan mất vài phần. Tên kia người bệnh nhân cơ hội tránh thoát khai mọi người không chế, lao xuống giường, vừa lúc hướng về Phượng Lan Khuynh nơi phương hướng vọt qua đi. Phượng Lan Khuynh trận to hai mắt, có chút không biết làm sao đứng ở nơi đó. Dấu giếm ở chỉ gian tam căn ngân châm, cũng đã làm tốt chuẩn bị. Sự tình phát sinh ở trong chớp nhoáng, mọi người căn bản không kịp phản ứng. Phượng Lan Khuynh xem chuẩn cơ hội, chờ đến tên kia người bệnh ly chính mình chỉ có một bước xa nháy mắt, ngón tay nhẹ đạn, ngân châm liền như tia chấp vô thanh vô tức đâm vào người bệnh ba cái huyệt vị. Ở ngân châm hoàn toàn đi vào người bệnh thân thể đồng thời, một con kiên cố hữu lực bàn tay to, cầm Phượng Lan Khuynh cánh tay. Tiếp theo, Phượng Lan Khuynh đã bị một cổ lực lượng kéo vào một cái ấm áp ôm ấp Tránh ra tên kia người bệnh công kích phạm vi. Mau bắt lấy hắn. Mọi người thấy thế, vội vàng hướng về tên kia người bệnh vọt qua đi. Thực mau, tên kia người bệnh liền bị mọi người lại lần nữa không chế được. Người không sao chứ. Lạc Hy Vũ quan tâm nhìn về phía trong lòng ngược Phượng Lan Khuynh. Cánh mũi gian truyền đến Phượng Lan Khuynh trên người kia tới mát, hỗn loạn cùng loại với trẻ con mùi thơm của cơ thể hương vị, làm Lạc Hy Vũ nhịn không được muốn càng thêm tới gần nàng. Phượng Lan Khuynh vẻ mặt kinh hồn chưa định lắc lắc đầu, ta không có việc gì. Cảm ơn. Lan Khuynh còn hảo ngươi không có việc gì, vừa mới thật là làm ta sợ muốn chết. Lăng nhược vũ phản ứng lại đây, vội vàng chạy tới Phượng Lan Khuynh trước mặt, vẻ mặt lòng còn sợ hay nói. Lạc giáo thụ. Phượng Lan Khuynh nhẹ nhàng vô vô Lạc Hi Vũ hoàng chính mình cánh tay, ý bảo hắn có thể buông ra chính mình. Lạc Hi Vũ tuy rằng có chút không tha. Nhưng là cũng biết như vậy ôm phượng lan khuynh đích sắc không tốt. Chỉ có thể chầm rãi thu hồi chính mình cánh tay. Đem bốn gã người bệnh cùng bị cắn nữ hộ sĩ đưa vào phòng cấp cứu sau. Mọi người liền lưu tại phòng cấp cứu, quan sát bác sĩ cấp cứu người bệnh quá trình. Trải qua hơn nửa giờ cứu giúp sau, trừ bỏ tên kia bị cắn thương nữ hộ sĩ ngoại, mặt khác bốn gã người bệnh toàn bộ mất đi sinh mệnh triệu chứng. Mọi người không phải không có tiếc nuối rời đi phòng giải phẫu cũng đồng thời cảm thán khởi sinh mệnh yêu ớt. Phượng Lan Khuynh nhìn thoáng qua cứu hộ trên giường trong đó một người, khỏe miệng sẹt qua một mặt như có như không độ cung. Trở lại trường học, đã là đang lúc hoàng hôn. Phượng Lan Khuynh cùng Lăng Nhược Vũ kết bạn đi ra cổng trường, rất xa liền thấy được ngừng ở ngoài cổng trường, kia chiếc tao bao đến cực điểm màu xanh ngọc làm bùa vừa ý nỉ xe thể thao. Một bộ màu xám á mạng ý hưu nhàn phục, cao lớn xoáy khí sở hiên. Dựa nghiêng ở thân xe phía trên Vừa thấy bộ dáng của hắn Liền biết hắn là đang lợi người Danh xe, Mỹ Nam tự nhiên khiến cho rất nhiều nữ sinh chú mục Có chút lớn mật nữ sinh Còn đi lên trước cùng sở hiên đáp nổi lên san Sở hiên lần này tới mục đích Là vì hướng vượng lan khinh xin lỗi Thỉnh cầu nàng tha thứ Cho nên hắn một sửa ngày thường bất cần đời thái độ Lấy lánh đạm cự tuyệt nữ sinh đến gần Nhìn đến Phượng Lan Khuynh từ trường học ra tới, sở hiên duỗi tay từ trong xe lấy ra một bó nước hoa bách hợp, mang theo yêu nhã tươi cười hướng về Phượng Lan Khuynh đi đến. Lan Khuynh tỉnh ngươi tiếp thu ta xin lỗi, thực xin lỗi. Sở hiên lộ ra một mặt như bình thường như vậy sủng nịch tươi cười, hai tròng mắt thâm tình nhìn chăm chú vào Phượng Lan Khuynh, đem hoa đưa tới nàng trước mặt. Phượng Lan Khuynh còn không có tới kịp nói chuyện, lăng nhược vũ đã chắn Phượng Lan Khuynh trước mặt, nàng căm tức nhìn trước mặt sở hiên. Sở hiên ngươi làm hại Lan Khuynh còn chưa đủ sao. Hiện tại còn tới này bộ hư tình giả ý, ngươi rốt cuộc có hay không cảm thấy thẹn tâm a? Sở hiên cũng không có bởi vì lăng nhược vũ nói mà sinh khí, ngược lại mặt mang ấy nấy mở miệng nói, Nếu vũ, ta biết lần này là ta thực xin lỗi Lan Khuynh, nhưng là thỉnh ngươi tin tưởng, ta về sau nhất định sẽ không lại làm thực xin lỗi Lan Khuynh sự. Hắn ánh mắt thâm tình nhìn về phía phượng Lan Khuynh, Lan Khuynh thỉnh ngươi tin tưởng ta. Ta là thiệt tình ái ngươi. Chỉ cần ngươi có thể tha thứ ta, muốn ta làm cái gì đều có thể. Phượng Lan Quynh trong mắt hiện lên một mặt trào phúng, trên mặt lại nổi lên thẹn thùng chi sắc, nàng nhẹ nhàng vô vỗ che ở chính mình trước mặt Lan Nhược Vũ. Nếu Vũ, ta tưởng tha thứ hắn. Lăng Nhược Vũ vẻ mặt không thể tin được nhìn về phía Phượng Lan Quynh, có chút hận sắc không thành thép nói. Lan khuynh ngươi chẳng lẽ đã quên lần này là ai đã hại huynh vào bệnh viện sao? Ngươi như thế nào có thể dễ dàng như vậy liền tha thứ hắn? Lan Khuynh không phải đã nói muốn trả thù Sở Hiên sao? Như thế nào Sở Hiên một câu lời ngon tiếng ngọn, khiến cho nàng hoàn toàn luôn hăng đâu? Nhìn đến lăng nhược vũ vì chính mình tức giận bộ dáng, Phượng Lan Khuynh trong lòng không khỏi ấm áp. Nhưng là trên mặt lại vẫn như cũ mang theo thẹn thùng cười ngọt ngào, ta biết. Chính là ta thật sự thực thích Sở Hiên. Lại nói hắn như vậy ưu tú, mà ta lại có như vậy bệnh. Thích ta, hắn đã thư quỷ khuất. Hơn nữa lần này sự, cũng là ta chính mình lòng dạ hẹp hỏi mới có thể như vậy. Lan Khuynh ngươi sao lại có thể có loại suy nghĩ này? Lăng nhược vũ dùng sức hô hấp, ức chế trụ trong lòng lửa giận. Hiện tại nàng thật sự rất muốn kệ ra Phượng Lan Khuynh đầu, nhìn xem nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Sở hiên cũng không nghĩ tới, Phượng Lan Khuynh lại là như vậy dễ dàng liền tha thứ chính mình. Hắn khỏe miệng không khỏi rơ lên một tia khinh thường cùng đắc ý. Hắn rội tay đẩy ra che ở hắn cùng Phượng Lan Khuynh trung gian Lăng nhược Vũ. Nếu Vũ, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo đối Lan Khuynh, ngươi yên tâm. Ta yên tâm cái giám. Đối với Sở Hiên, Lăng nhược Vũ tự nhiên sẽ không khống chế chính mình tức giận. Đúng lúc này, một chiếc màu trắng len rồ vờ, từ cổng trường nội chậm rãi xử ra, ngừng ở Phượng Lan Khuynh ba người bên cạnh. Cửa sổ xe rơi xuống, lộ ra lạc Hy Vũ văn nhã tuấn nhã khuôn mặt. Hy Vũ! Nhìn đến là Lạc Hy Vũ, sở hiên cười cùng hắn chào hỏi nói. Lạc Hy Vũ nhàn nhạt gật gật đầu, nhìn về phía Phượng Lan Quynh, thanh âm mang theo một tia lệnh nhạt nói, Lan Quynh, hậu thiên tái khám chớ quên. Nói xong, hắn liền đóng lại cửa sổ xe, lái khỏi ba người tầm mắt. Lạc Hy Vũ cũng không biết vì cái gì, hắn rõ ràng vẫn luôn chỉ đem Phượng Lan Quynh trở thành muội muội Chính là đương hắn nhìn đến, nàng xem sở hiên cái loại này tràn ngập tình yêu ánh mắt khi. Hắn trong lòng thế nhưng mạc danh sinh ra một loại tức giận. Cho nên hắn mới có thể dừng lại xe, cố ý nhắc nhở Phượng Lan Khuynh tái khám sự. Nay mục đích, chính là muốn nhắc nhở nàng, không cần quên rốt cuộc là ai hại nàng tiến bệnh viện. Đối với lạc hy vũ lanh đạm thái độ, sở hiên cũng không để ý. Hắn đem hoa đưa tới Phượng Lan Khuynh trong tay, thâm tình nói, Lan Khuynh, ta đã ở tinh hoa đính hảo vị trí, chúng ta đi thôi. Hảo! Phượng Lan Khuynh thẹn thùng gật gật đầu. Đối với một bên giận dỗi Lăng Nhược Vũ nói, nếu Vũ, nhà ngươi tài xế còn chưa tới, không bằng ta cùng sở hiên đưa ngươi trở về đi. Không cần. Lăng Nhược Vũ lúc này cũng không tưởng Lý Phượng Lan Khuynh. Nàng thật sự tưởng không rõ, vì cái gì trên đời như vậy thật tốt nam nhân, Lan Khuynh lại cố tình thích sở hiên cái này uổng có này biểu hoa hoa công tử. Vậy được rồi. Ta ở chỗ này bồi ngươi cùng nhau chờ. Phượng Lan Khuynh cười nhạt nói. Nàng tự nhiên biết lăng nhược vũ lúc này chính sinh chính mình khí, nhưng là hiện tại nàng lại còn không thể nói cho nếu vũ, chính mình vì cái gì muốn làm như vậy nguyên nhân. 29. Tinh hoa hội sở Thực mau, lăng ra tài xế liền đến. Lần này lăng nhược vũ phá lệ không có cùng phượng lan khuynh từ biệt. Nàng thở phi phi trừng mắt nhìn sở hiên liếc mắt một cái, hừ lệnh một tiếng, lên xe. Nhìn đến lăng nhược vũ nổi giận đùng đùng rời đi. Phượng Lan Khuynh cảm thấy đã có chút buồn cười, lại có chút cảm động. Biết nếu vũ sở dĩ sinh như vậy đại khí, cũng hoàn toàn đều là vì nàng hảo. Lan Khuynh chúng ta có thể đi rồi sao? Sở Hiên nhẫn mại tính tình hỏi. Hắn sớm đã chờ đến có chút không kiên nhẫn, nếu không phải vì bọn họ sở ra, hắn làm sao cần ở chỗ này lại bị khinh bỉ, lại cấp như vậy nhiều người xem kịch vui. Ân. Phượng Lan Khuynh cười nhạt gật gật đầu. Vừa mới ở cùng Lăng Nhược Vũ cùng nhau chờ xe thời điểm, nàng đã gọi điện thoại cùng trong nhà nói qua, nàng muốn cùng Sở Hiên cùng đi ăn cơm chiều sự. Đối với Phượng Lan Khuynh quyết định này, Phượng Gia mọi người cũng không có đưa ra bất luận cái gì dị nghị. Chỉ là làm nàng chú ý an toàn, sớm một ít về nhà. Phượng Lan Khuynh ngồi Sở Hiên xe đi tới Tinh Hoa Hội Sở. Làm kinh thành số một số hai hội sở, Tinh Hoa Hội Sở mặc kệ là Trang Hoàng, Phục vụ, Phương Tiện. Giải trí, mỹ thực, đều là đỉnh cấp. Thích nơi này sao? Sở Hiên khỏe môi khẽ nhếch, cầm lấy trên bàn rượu vang đỏ, ngã vào Phượng Lan Khuynh chén rượu. Nơi này thực không tồi. Phượng Lan Khuynh hướng tới Sở Hiên lộ ra một mặt đã ép lệ lại hồn nhiên ý cười. Cầm lấy chén rượu nhẹ nhàng lay động vài cái sau, ngầm lấy ly duyên nhẹ nhấp một cái miệng nhỏ. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh uống rượu bộ dáng, Sở Hiên không khỏi ngẩn người. Không biết có phải hay không hắn ảo giác. Hắn thế nhưng cảm thấy lúc này Phượng Lan huynh lộ ra một loại cao quý mê người khí chất. Chú ý tới sở hiên nhìn chăm chú chính mình ánh mắt, Phượng Lan huynh thẹn thùng cười, ánh mắt chuyển hướng sở hiên còn bao băng gạt tay. Nàng nhẹ nhàng vùng trong tay chén rượu, vươn tay, thon dài trắng non ngón tay nhẹ điểm thượng sở hiên mu bàn tay, ôn nhu mở miệng nói, nơi này còn đau không. Ngón tay nhẹ sẹt qua mu bàn tay mềm mại xúc cảm, làm sở hiên đột nhiên sinh ra một loại tê dại cảm. Hắn kinh ngạc ngầm đầu, nhìn về phía Phượng Lan Khuynh cặp kia chừng nếu thu thủy đôi mắt. Chỉ thấy cặp kia mắt trong trẻo thuần triệt, Sở Hiên liền biết, Phượng Lan Khuynh đều không phải là là ở cố ý khiêu khích chính mình. Hắn ho nhẹ một tiếng nói, đã khá hơn nhiều. Sở Hiên thực xin lỗi. Phượng Lan Khuynh khẽ cắn chính mình phấn nộn cánh môi, cặp kia băng thanh như nước con người tràn ngập ấy náy nhìn Sở Hiên. Phượng Lan Khuynh kia phó cắn môi đỏ, nu nhược đáng thương bộ dáng. Làm Sở Hiên tâm mạc danh kinh hoàng vài cái. hắn vươn tay, muốn nắm lấy Phượng Lan khuynh tay. Phượng Lan khuynh lại vừa vặn vào lúc này thu hồi tay, nàng nhìn về phía Sở Hiên trước mặt kêu bản bỏ bít tết. Sở Hiên ngươi tay không có phương tiện, ta giúp ngươi đem bỏ bít tết thiết hảo đi. Sở Hiên có chút thất vọng gật đầu. Trong lòng lại đối chính mình đột nhiên sinh ra thất vọng cảm xúc có chút kinh ngạc. Ta hôm nay là làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên đối nàng sinh ra hứng thú đâu? Ngươi chờ một chút, thử mau." Phượng Lan khuynh lộ ra một cái đáng yêu tới cười, duỗi tay lấy qua Sở Hiên trước mặt kia bàn bò bít tết. Sở Hiên hơi hơi nhíu nhíu mày, đem ánh mắt chuyển hướng Phượng Lan khuynh cặp kia tang bò bít tết, trắng non ưu nhã nhỏ dài tay ngọc. Chỉ thấy nàng thiết bò bít tết động tác, lưu sướng giống như nước chảy mây trôi, tràn ngập vật luật. Làm người nhìn, liền cảm thấy là một loại hưởng thụ. Có thể ăn. Phượng Lan khuynh buông trong tay giao nĩa, Cười nhạt đem cắt xong rồi kêu bản bò bít tết, đoan trở lại sở hiên trước mặt. Sở hiên gật gật đầu, trong đầu đột nhiên hiện lên lạc hy vũ rời đi trước đối phượng Lan Khuynh lời nói, liền mở miệng nói, ngươi hậu thiên phúc cha, ta vừa lúc có thời gian, có thể bồi ngươi cùng đi. Phượng Lan Khuynh hơi hơi sửng sốt một chút, xinh đẹp trên mặt rào rạt ra một mặt vui vẻ mỉm cười, sở hiên ngươi đối ta thật tốt. Nàng tươi cười tươi mát thoát tục tựa như ánh mặt trời sáng lạ Đem nàng Mỹ càng thêm vô cùng nhuẩn nhuyễn thể hiện rồi ra tới. Nhìn Phượng Lan Khuynh kia tuyệt mỹ miệng cười, sở hiên tâm, thế nhưng lại lần nữa ra tốc nhảy lên vài cái. Hắn vẫn luôn đều biết Phượng Lan Khuynh thực mỹ, chính là lại trước nay không biết, nàng cười rộ lên thế nhưng có như vậy lực hấp dẫn. Lan Khuynh ngươi thật đẹp. Sở hiên hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Phượng Lan Khuynh, thân thể chậm rãi hướng về nàng tới gần. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, đột nhiên chuyển đến gõ cửa thanh âm. Tiến bảo. Sở Hiên đầy mặt không vui ngồi trở về. Muôn bị đẩy ra, một cái dáng người cường tráng, cả người tản ra lánh khốc hơi thở nam tử đi đến. Sở Hiên nhìn thấy người tới hơi hơi sửng sốt. Này không phải Lăng Dật Mặc hộ vệ Hỏa Đêm sao? Hắn như thế nào tới? Chẳng lẽ Lăng Dật Mặc biết chính mình tới Tinh Hoa? Ngay sau đó, nghĩ tới Lăng Dật Mặc Tinh Hoa hội sở phía sau màn lão bản thân phận, cũng liền bình thường trở lại. Hòa hôm qua đến Sở Hiên trước mặt, mặt vô biểu tình mở miệng nói, "Sở thiếu, nhà ta chủ tử thỉnh các ngươi đi Lan Đình Uyển một tự." Sở Hiên có chút kinh ngạc. Hắn thật sự tưởng không rõ, Lăng giật Mặc vì cái gì sẽ đột nhiên làm hắn đi Lan Đình Uyển. Đứng lên, xin lỗi mùi lửa đêm cười nói, hòa đêm, ngươi thay ta hướng Lăng thiếu bồi cái không phải. Nói cho hắn, hôm nay ta vị hôn thê ở, thật sự có chút không quá phương tiện." Lăng giật Mặc là Lăng ra người, Hắn tự nhiên không dám đắc tội. Nhà ta chủ tử làm ta thỉnh các ngươi cùng nhau qua đi. Đương nhiên, nếu là sở thiếu thật không có phương tiện, kia hỏa đêm liền trở về phục mệnh. Hỏa đêm lạnh lùng nói. Sở hiên nhữ như mày, nhìn về phía phượng Lan Quynh, Lan khuynh ngươi nói như thế nào? Lăng giật mặc cường thế cùng lòng dạ hẹp hỏi là có tiếng, nếu là chính mình bất quá đi, đó chính là tổn hại mặt mũi của hắn. Như vậy về sau này tinh hoa chính mình khẳng định là không cần lại nghĩ vào được. Người quyết định liền hảo. Phượng Lan khinh một bộ ngoan ngoãn tiểu tức phụ bộ dáng. Phượng Lan khinh thái độ, lập tức thỏa mãn sở hiện đại nam tử chủ nghĩa, hắn khỏe miệng vừa lòng một câu, chúng ta đây liền đi thôi. Tuy rằng có chút không rõ, lang giật mặt vì cái gì đột nhiên sẽ làm chính mình đi Lan Đình Nguyện. Nhưng là hắn cũng biết, hắn căn bản không có lựa chọn đường sống. Theo hỏa hôm qua đến Lan Đình huyện chỉ thấy bên trong thập phần náo nhiệt. trừ bỏ lăng giật mặc bên ngoài, còn có 7-8 cái cùng lăng giật mặc tuổi không sai biệt lắm công tử ca. Sở Hiên gặp qua bọn họ, tự nhiên biết bọn họ đều là yến kinh trong thành, thập phần nổi danh ăn chơi chắc táng. Nhìn đến sở Hiên ba người tiến vào, lăng giật mặc tà tà cười nói, sở thiếu gần nhất cái giá tăng trưởng A. Tới này tinh hoa cũng không tới Lan Đình huyện chơi chơi. Lần này nếu không phải nếu vũ thỉnh cầu, hắn căn bản sẽ không làm hỏa đêm đi đưa bọn họ gọi tới. Lăng thiếu ngài đừng hiểu lầm. Ta này không phải sợ quấy rầy đến ngài sao? Sở hiên cười theo nói. Trong lòng lại bất mãn chửi thầm nói, ta nhưng thật ra nghĩ đến a chính là trước kia ngươi để cho ta tới sao? Ở này đó nhất lưu ra tộc công tử ca trong mắt, hắn sở hiên căn bản là không tính cái gì. Nếu không phải cùng Phượng Lan khuynh tầng này quan hệ, Lấy hắn sở ra ở hiến kinh nhị lưu gia tộc địa vị, đừng nói này Lan Đình Nguyễn, căn bản liền tinh hóa hội sở hắn đều vào không được. Lăng giật mặt môi mỏng nhẹ dơ lên một mặt trào phúng, ánh mắt chuyển hướng vượng Lan huynh, Lan Quynh, nghe nói ngươi lần trước lại tiến bệnh viện. Tuy rằng Phượng Lan Quynh là nếu vũ khuê mật, nhưng là hắn lại không thích nàng. Hơn nữa giống như Phượng Lan khuynh cũng rất sợ hắn, mỗi lần nhìn thấy hắn, đều giống như chuột thấy mèo vậy, trốn đến rất xa. Lao giật mặc ca ca lo lắng. Phượng Lan Khuynh cười nhạt đón nhận lăng giật mặc ánh mắt. Lăng giật mặc cùng lăng giật trần có 7-8 phần giống nhau. Hai người diện mạo đều thập phần yêu nghiệt. Chỉ là này lăng giật mặc cho người ta cảm giác càng nhiều vài phần nguy hiểm cảm. 30. Ngoài ý muôn kết quả. Phượng Lan Khuynh bất đồng với dĩ vãng thái độ, làm lăng giật mặc không cấm có chút kinh ngạc. Hắn hơi hơi nhúng mày, nghiền ngâm đánh giá nàng. Phượng Lan Khuynh trên mặt treo nhàn nhạt mỉm cười. Ánh mắt không tránh không né nhìn lang giật mặc. Đối hắn xem kỹ ánh mắt, hoàn toàn không thèm để ý. Nhìn đến hai người không hề trước mắt nhìn đối phương, sở hiên trong lòng thế nhưng sinh ra một loại hế ẩm cảm giác, khủ. Hắn cố ý ho nhẹ một tiếng. Lang giật mặc khỏe miệng tà tà một câu, thu hồi ánh mắt, đều ngồi đi. Phượng Lan Quynh cũng không có theo lời lập tức ngồi xuống, mà là quay đầu nhìn về phía bên cạnh sở hiên, chờ hắn mở miệng. Nhìn đến Vượng Lan Khuynh đối chính mình để ý thái độ, Sở Hiên tức khắc cảm thấy lần có mặt mũi hắn đắc ý cười, Lan Khuynh chúng ta ngồi đi. Hảo! Phượng Lan Khuynh ngoan ngoán gật gật đầu, theo Sở Hiên đi vào một bên sofa ngồi xuống. Ở đây công tử ca nhóm thấy như vậy một màn, đều không cấm bắt đầu đối Sở Hiên có chút hâm mộ cùng ghen ghét. Tuy rằng Vượng Lan Khuynh đích xác hoạn có bệnh tâm thần, nhưng không thể phủ nhận chính là, nàng xác thật là cái khó được đại mỹ nhân. Hơn nữa lại ngoan ngoãn, ra thế lại hảo. Như vậy nữ nhân nếu là không có cái loại này bệnh, nên là bao nhiêu người muốn theo đuổi. Nhìn nhìn lại sở hiên kia Xuân Phong đắc ý thiếu tấu biểu tình, có chút người liền nổi lên muốn chỉnh một chút sở hiên ý tưởng. Hắn sao? Một cái nhị lưu gia tộc con cháu, dựa vào nữ nhân tiến vào bọn họ vòng, cũng dám ở bọn họ trước mặt trang đại gia. Cái gì ngoạn ý nhi? Chúng ta như vậy làm ngồi nói chuyện phiếm cũng không có gì ý tứ, không bằng chúng ta đi phòng bì đã đánh hai thanh đi. Sợ ít có không có hưng thú cùng nhau chơi chơi. Lý rời rượu trước hết mở miệng nói. Hắn tuy rằng không phải chức nghiệp bị đả tay, nhưng là hắn đối chính mình bị đả kỹ thuật, lại thập phần có tin tưởng. Lý rời rượu tiểu tâm tư, tự nhiên không thể gạt được lang giật mặc. Hắn ánh mắt chuyển hướng tạo thành loại này cục diện phượng lan quinh khỏe miệng nổi lên một mặt như có như không nghiền ngẫm tươi cười. Hôm nay nàng, tựa hồ rất có ý tứ. Nhìn như là làm sở hiên ở trước mặt mọi người kiếm đủ mặt mũi, kỳ thật lại là đem sở hiên đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, làm hắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đôi khi không chỉ có nữ nhân sẽ lòng dạ hẹp hỏi, nam nhân cũng đồng dạng sẽ, chỉ là không có nữ nhân biểu hiện như vậy rõ ràng. Hảo A, ta vừa lúc cũng thật lâu không đánh bị đạ, có chút tay ngứa, sở hiên cười đồng ý nói, hắn ở đại học thời điểm chính là bí đa xã phó xã trưởng, cho nên đối với chính mình đánh bí đạ trình độ, hắn có tuyệt đối tin tưởng. đoàn người thực mau liền tới tới rồi phòng bí đạ, tinh hoa hội sở phòng bí đạ, tự nhiên không phải bên ngoài những cái đó phòng bí đạ có thể so. dàn lược trang hoàng phong cách, nơi nơi đều lộ ra xa hoa cùng thời thượng. Trên mặt đất phô nếu y ta ly nhập khẩu màu xám nhạt lông dê thảm, dẫm lên đi mềm như bông, rất là thoải mái. Chính chỉ đèn treo thủy tinh đem toàn bộ không gian sấn thật sự là sáng ời. Trên tường còn có ghi điểm bài, nếu lại có mấy cái trọng tài nói, nơi này quả thực có thể khai một hồi chính quy sở nào khác thi đấu. Chúng ta vẫn là ấn lao quy củ tới sao. Lý rời rượu đi nhanh đi vào trong đó một cái bàn bên, tùy tay cầm lấy một cây gậy gôn thưởng thức lên. Ta không có ý kiến. Lần này ta chỉ phiêu hồng, không tham dự chơi bóng. Lăng giật mặc cười ở một bên trên sofa ngồi xuống. Vậy các ngươi mấy cái đâu? Lý rời rượu lại nhìn về phía mặt khác vài vị công tử ca. Ta cùng mặc ca giống nhau. Ta này trình độ, vẫn là không tìm ngược. Bọn họ cũng đều biết Lý rời rượu đánh bí đà trình độ, đối hắn có tuyệt đối tin tưởng. Đương nhiên, nếu là Lý rời rượu ở bí thượng bại bởi Sở Hiên, Bọn họ cũng chuẩn bị chuẩn bị ở sau. Bọn họ cũng không tin, nhiều người như vậy, còn chỉnh không được một cái sở hiên. Lý rời rượu quay đầu nhìn về phía sở hiên, sở thiếu, xem ra cũng chỉ dư lại chúng ta hai người, ngươi nên sẽ không cũng muốn rút lui có trật tự đi. Hắn kích tướng nói, đối với người khác tham không tham gia, hắn không sao cả. Mục đích của hắn chính là sở hiên, cho nên tự nhiên không có khả năng làm hắn cũng rời khỏi. Đương nhiên sẽ không. Lý thiếu liền nói một chút thi đấu quy tắc đi. Sở hiên cười nói. Khắc có lẽ hắn không dám nói, nhưng là bị đạ hắn thật đúng là không sợ. Chúng ta bình thường chơi đến không phải cái loại này chính quy sở nào khác. Mà là so với ai khác trước đem trên bàn cầu đánh xong, ai liền tính thắng. Mỗi một ván lên giá 10 vạn, quan chiến người đều có thể tham dự phiêu hồng. Đương nhiên, sở thiếu cảm thấy tiền đặt cược quá ít nói, cũng có thể hướng lên trên thêm. Lý rời rượu cười nói, ta thích nhất chơi cái này. Bất quá tiền đặt cực nói, liền trước mười vạn đi. Sở hiên có vẻ định liệu trước. Hảo, chúng ta đây liền bắt đầu đi, nay một ván liền từ sở thiếu ngươi trước khai cầu đi. Lý rời rượu đưa tới người phục vụ dọn xong cầu. Giống nhau khai cầu, đệ nhất côn cơ hồ rất ít có thể đánh tiến. Cho nên sau ra tay người, sẽ tương đối chiếm tiện nghi. Sở Hiên tự nhiên biết lý do rượu đánh đến là cái gì chủ ý, không cần muốn tính kế hắn, liền đánh sai bản tính. Lan Khuynh ngươi xem trọng, ta nhất định sẽ thắng. Sở Hiên đầy mặt tự tin nhìn Phượng Lan Khuynh nói. Phượng Lan Khuynh cười nhạt gật gật đầu, ánh mắt tràn ngập tín nhiệm nhìn Sở Hiên, chỉ cần ngươi nói, ta đều tin tưởng. Ngoan nữ hải. Sở Hiên xoa xoa Phượng Lan Khuynh tóc dài, vẻ mặt tự tin hướng đi cầu bàn. Chờ đến mọi người đều hạ xong chú sau, Sở Hiên liền bắt đầu rồi hắn đệ nhất cầu. Hắn khai cầu lực độ nắm giữ thực hảo, hơn nữa góc độ cũng thập phần chuẩn. Đệ nhất côn đi xuống, liền đánh vào một cái màu xanh lục cầu. Chính cái gọi là người thạo nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Mọi người vừa thấy đến sở Hiên ra tay, liền biết hắn ở phương diện này, cũng hoàn toàn không kém hơn lý rời rượu. Kế tiếp, mọi người thật giống như là đang xem sở Hiên cá nhân biểu diễn. Chỉ thấy những cái đó cầu tuy rằng đều tễ ở bên nhau, nhưng là lại một chút không làm khó được sở hiên, chỉ thấy hắn nhảy cầu, thẳng côn, bối côn. Chơi các loại hoa thức đấu pháp, thức mau, trên bàn cầu cũng chỉ dư lại cuối cùng hai chỉ. Sở hiên đem gậy gôn nhắm ngay trong đó một con tới gần cửa động màu lam cầu, gậy côn dùng sức đánh đi ra ngoài, bang Màu lam hoa văn cầu chuẩn sắc không có lầm lăn vào cửa động. Nhìn cuối cùng dư lại một con hắc cầu. Sở hiên trên mặt lộ ra một mặt đắc ý tươi cười. Này một ván hắn thắng định rồi. Lý rời rượu hơi hơi nhíu hàm mi. Đảo không phải hắn thua không nổi, chỉ là không nghĩ tới. Sở hiên thế nhưng trận đầu là có thể đánh đem trên bản cầu toàn bộ đánh xong. Ở hắn xem ra, như vậy nhiều cầu đều đánh xong. Này cuối cùng một cầu, tự nhiên liền càng không có vấn đề. Bang! Một cây đánh ra, chỉ thấy kia chỉ hắc cầu nhanh chóng hướng về cửa động phương hướng lăn đi. Sở hiên trên mặt tươi cười chậm rãi mở rộng, nhưng mà ngay sau đó, hắn tươi cười liền cương ở trên mặt. Sao có thể? Mọi người ở đây đều cho rằng này một cầu tất tiến thời điểm, cầu ngạnh sinh sinh ngừng ở cử cửa động chỉ có một cm địa phương. Lý rời rượu hơi nhíu mày nháy mắt rãn ra mở ra. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, thế nhưng còn sẽ có loại chuyện này phát sinh. Hắn cười lớn cầm lấy gậy gôn, nhẹ nhàng đánh ra. Chỉ nghe nhanh như chớp. Một tiếng, cầu lăn vào cầu trong động, sở thiếu đa tạ, ha ha ha. Sở hiên sắc mặt trầm xuống dưới. Hắn tự nhiên không phải thua không nổi người, chỉ là này mẹ nó thua cũng quá mất mặt đi. 31. Vận khí cho phép. Xuống dưới mười mấy bản cầu chung, sở hiên giống như là bị suy thần bám vào người giống nhau, một mâm cầu đều không có thăng quá. Mỗi khi hắn cho rằng chính mình nắm chắc thắng lợi thời điểm, ngoài ý muốn liền đã xảy ra. Hoa côn. Cầu bị bắn ra cửa động, hoặc là mẫu cầu trực tiếp lăn vào động đi. Các loại tình huống liên tiếp phát sinh, cũng làm quan chiến mọi người xem đến thổn thức không thôi. Liên thắng mười mấy chàng lý rời rượu, còn lại là đầy mặt Xuân Phong đắc ý. Hắn nhìn về phía âm trầm một khuôn mặt sở hiên, cười ha hả nói, sở thiếu chúng ta còn tiếp tục sao. Hắn chưa từng có thắng được như thế nhẹ nhàng, vui sướng quá. Này căn bản chính là đơn phương ngược a Tiếp tục. Sở hiên trầm khuôn mặt quát khẽ nói. Hắn liền không tin, chính mình sẽ vẫn luôn như vậy bối đi xuống. Nhưng mà, kế tiếp sự thật, lại một lần hung hăng đả kích tới rồi hắn. Sở thiếu thật sự ngượng ngùng a, Ta lại thắng, vận khí. Vận khí a. Ha ha ha ly rời rượu đắc ý vạn phần thưởng thức trong tay gậy gôn. Nhìn sở hiên kia phó nghiêm trọng chịu đả kích bộ dáng, mọi người cũng không cấm có chút đồng tình nổi lên hắn nay chỉ là mười mấy bản cầu công phu, hắn liền thua hai ngàn nhiều vạn. Nếu là lại đánh tiếp, phòng trừng sở đại công tử sẽ thua chỉ còn lại có quân cầu. Hay là đây là người khác theo như lời tình trương đắc ý, song bạc thất ý sao? Chúng ta tiếp tục. Sở hiên nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn lý rời rượu liếc mắt một cái, cầm gậy gôn, muốn lại lần nữa khai cầu. Một con trắng nón tay lại đột nhiên kéo lại hắn ống tay áo. Hắn quay đầu nhìn lại, lại thấy là phượng lan quinh. Không khỏi nữ như mày. Hôm nay chính mình vận khí như vậy bối, 89 chín phần mười cùng nàng có rất lớn quan hệ. Nữ nhân này chính là cái suy thần. Sớm biết rằng liền không mang theo nàng tới. Tuy rằng trong lòng đối phượng Lan Khuynh có chút chán ghét, nhưng là sở hiên trên mặt lại vẫn là bài trừ vẻ tươi cười. Có việc sao? Sở hiên không cần lại tiếp tục, chúng ta trở về đi. Phượng Lan Khuynh nhìn sở hiên trong mắt có rõ ràng đau lòng. Phải đi về chính người trở về. Sở Hiên tức giận ném ra Phượng Lan Khuynh tay. Hắn thua nhiều như vậy trận thi đấu, sao có thể cứ như vậy rời đi. Phượng Lan Khuynh trong mắt lập lòe ủy khuất thủy quang, nàng nhìn Sở Hiên, ta đây thế ngươi đánh một hồi, được không? Ngươi cũng sẽ đánh bị đà. Lần này không chỉ có Sở Hiên sứng sốt, ở đây người cũng đều sửng sốt. Sẽ không? Phượng Lan Khuynh thành thật lắc lắc đầu. Sẽ không ngươi hồ nháo cái gì? Sở Hiên dùng sức hô hấp. Thực lực không chế được chính mình lửa giận. Nếu Phượng Lan Khuynh không phải Phượng ra người, hắn tuyệt đối sẽ một cái tắt đi lên. Chính mình đã đủ phiền, nàng thế nhưng còn tới hồ nháo, thật là không biết cái gọi là. Ta chỉ là tưởng giúp ngươi. Phượng Lan Khuynh vẻ mặt thủy khuất nói. Ai muốn ngươi giúp? Sở Hiên cả giận nói. Phượng Lan Khuynh cắn môi, ánh mắt hủy khuất mà quật cường nhìn Sở Hiên, ta đây cũng gia nhập. Sở Hiên lửa giận nháy mắt bị bậc lửa. Ngươi muốn gia nhập liền gia nhập, không cần cùng ta trộn lẫn. Nếu Lan Khuynh muốn gia nhập, ta đây cũng gia nhập đi. Lăng Giật mặc lười biếng mở miệng nói. Hôm nay thi đấu vốn là lộ ra quỷ dị, tuy rằng biết này cũng không phải nhân vi. Nhưng là Phượng Lan Khuynh hôm nay biểu hiện, xác thật làm hắn thực cảm thấy hứng thú. Ở đây mọi người nghe được Lang Giật mặc nói, đều không cấm có chút kinh ngạc. Ai nấy đều thấy được, Phượng Lan Khuynh nói chỉ là khí lời nói. Lăng giật mặc như vậy một chỗ lẫn, không phải làm Phượng Lan Khuynh tiến thoái lưỡng nan sao. Nếu Lăng giật mặc mở miệng, sở hiên tự nhiên sẽ không lại mở miệng phản đối. Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái, hư một tiếng, hướng về một bên đi đến. Phượng Lan Khuynh đang thương hề hề buông xuống hạ mắt, ai cũng không có chú ý tới, lúc này nàng trong mắt, chính lập lệ một tia tà ác quang. Thi đấu lại lần nữa bắt đầu, lần này khai cầu chính là Lăng giật mặc. Hắn bị đả trình độ là mọi người đều biết, ngay cả lý rời rượu cũng là cam bái hạ phòng, càng không cần phải nói người khác. Không xuất chúng người dự kiến, lăng giật mặc một khai cầu liền đánh xong toàn bộ. Kế tiếp là sở hiên, có thể là bởi vì tâm tình quan hệ, hắn chơi bóng thế nhưng mất đi ngày thường tiêu chuẩn, đệ nhất côn liền thất lợi. Lý rời rượu đi lên tới, thượng trưng tính đánh hai côn. Hán tuy rằng không biết lăng giật mặc vì cái gì đột nhiên tới hứng thú. Nhưng là có thể xác định chính là, này nhất định cùng Phượng Lan Khuynh có quan hệ. Cho nên hắn cũng thực chờ mong, muốn nhìn xem Phượng Lan Khuynh đến tuột cùng sẽ có thế nào biểu hiện. Phượng Lan Khuynh đi lên trước, có chút không biết làm sao nắm gậy gôn, nàng sợ hãi nhìn mọi người liếc mắt một cái. Đi vào cái bàn một đầu, ánh mắt cẩn thận ở trên bàn tìm kiếm muôn đánh cầu. Rốt cuộc, nàng cắn răng một cái, làm ra quyết định. Học vừa mới lăng giật mặt bọn họ động tác, không lưng. Hạ ngôi sổn, mới lạ dùng gậy gôn nhắm ngay mẫu cầu đánh đi ra ngoài. Chỉ thấy gậy gôn thúc đẩy hạ, mẫu cầu đều tốc về phía trước lan lộn. Đang ở mọi người cho rằng mẫu cầu loại này tốc độ, tuyệt đối sẽ không đụng vào bất luận cái gì cầu thời điểm. Bang! Mẫu cầu thế nhưng đánh vào chính phía trước một viên màu đỏ cầu thượng. Ngay sau đó, kia viên màu đỏ cầu thật giống như là bị người đẩy đi dường như, lập tức rớt vào trong đậu. Vận khí! Mọi người trong lòng đồng thời nhảy ra cái này ý niệm. Ta đây là tiến cầu sao. Phượng Lan Khuynh kích động nhìn về phía Sở Hiên, trong thanh âm có khó nén hương phấn. Vào. Sở Hiên tức giận gật gật đầu. Không nghĩ tới nàng vận khí lại là như vậy hảo. Thật tốt quá. Phượng Lan Khuynh vui vẻ giống cái tiểu hải tử. Nàng cầm gậy gôn, khó nén hương phấn tiếp tục tìm kiếm tiếp theo cái có thể đánh tiến cầu lần này nàng tỏa định chính là mẫu cầu bên phải kia viên hắc cầu nhắm chuẩn sau gậy gôn nhẹ nhàng đánh đi ra ngoài chỉ thấy kia viên mẫu cầu chậm rãi lan lộn nhẹ nhàng va chạm ở kia viên hắc cầu thượng kia viên hắc cầu lại chậm rãi về phía trước lan đi vừa lúc phá khai phía trước tế ở bên nhau hai viên cầu thượng tiếp theo mọi người liền nhìn đến kia hai viên màu vàng cùng màu lam cầu thế nhưng phân biệt hướng về hai bên lan đi sau đó ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt bang bang. Hai tiếng, hảo xảo bất xảo lăn vào hai bên trong đậu. Mọi người không thể tin được trường lớn hai mắt. Thế nhưng dùng một lần vào hai cầu. Đây là mèo ngủ vỡ phải chốt chết, đi rồi cất chó vận tiết tấu sao. Phượng Lan khinh trên mặt mang theo hương phấn tươi cười, nàng thật sâu hộp ra một hơi sau, lại lần nữa đem gậy gồn nhắm ngay mẫu cầu đánh đi ra ngoài. Lúc này đây có thể là bởi vì lực lượng quá lớn nguyên nhân, mẫu cầu nhanh chóng đụng phải phía trước kia viên hắc cầu. Hắc cầu ở mẫu cầu va chạm hạ nhanh chóng lăn đi ra ngoài. Ở sắp tiếp cận cửa động thời điểm, hắc cầu đánh vào cái bàn bên cạnh thượng. Bang! Một tiếng, kia cổ lực lượng đem hắc cầu cấp bắn ngược trở về. Mọi người ở đây cho rằng lúc này đây nhất định sẽ không lại tiến cầu thời điểm. Hắc cầu đánh vào cái bàn trung ương kia một đống tế ở bên nhau cầu thượng. Tiếp theo, không thể tưởng tượng một màn, lại lần nữa phát sinh ở mọi người trước mặt. Chỉ thấy kia nguyên bản tễ ở bên nhau 8 viên cầu, ở hắc cầu va chẳng hạn, mọi nơi tản ra. Trong đó ba cái cầu, thế nhưng kỳ tích phân biệt lăn vào trong đậu. Tất cả mọi người dại ra. Hoàn toàn không thể tin được một màn này là chân thật. 32. Bi thôi sở hiên. Vận khí. Này nhất định là vận khí. Này Phượng Lan khinh vận khí cũng quá mẹ nó nghịch thiên đi. Dựa. Nếu không phải Phượng Lan Khuynh chơi bóng động tác vừa thấy chính là tay mơ cấp, ta đều cho rằng nàng là trước nghiệp tay. Nếu là nàng lại đánh tiến, ta liền đem kia cầu cấp ăn. Vừa dứt lời, Phượng Lan Khuynh cái thứ tư cầu lại bang. Một tiếng tiến vào cầu trong đậu. Vị kia nói muốn ăn cầu công tử ca, nháy mắt mặt như thái sắc. Có cần hay không như vậy a? Ngụy Phong, ngươi an tâm đi thôi. Nếu là ngươi cảm thấy như vậy ăn không hương vị nói. Kaka ta gọi người giúp ngươi thêm chút gia vị, lại đến điểm một ít xứng đồ ăn gì. Mọi người mồm năm miệng mười trêu chọc vị kia nói muốn đem cầu ăn nhân hình. Lan! Ngụy phong đỏ mặt tía thai quát. Ha ha ha mọi người một trận cười vang. Bên này một mảnh sung sướng không khí. Mà bên kia sở hiên lúc này lại là buồn bực vô cùng. Bắt đầu hắn cho rằng hôm nay sở di bối, hoàn toàn là bởi vì Phượng Lan khuyên cho chính mình mang đến vận đen. Chính là hiện tại nhìn nhìn lại Phượng Lan Khuynh kia vật khí, kia căn bản chính là người tiên. Sở Hiên càng nghĩ càng buồn bực, duỗi tay cầm lấy trên bàn rượu vang đỏ mánh rót mấy khẩu, khu khu khụ, Có thể là uống quá cấp duyên cớ, trực tiếp đem hắn cấp sặc nước mắt nước mũi một đống. Người này xui xẻo lên, thật là liền uống nước đều sẽ bị sặc đến. Thứ năm cái cầu Phượng Lan Khuynh cũng không có lại tiến, nhưng là nàng kia vật khí, vẫn là làm mọi người cảm thán không thôi. Ngắm lại Phượng Lan Khuynh vận khí, lại đối lập một chút Sở Hiên vận khí. Mọi người nhìn phía Sở Hiên trong ánh mắt, liền mang theo vài phần treo trọc cùng chào phúng. Cảm thấy mọi người đầu tới ánh mắt, Sở Hiên hận không thể tìm cái hầm ngầm trực tiếp chui vào đi. Phượng Lan Khuynh đầy mặt hưng phấn đi vào Sở Hiên trước mặt. Sở Hiên ta thế nhưng cũng có thể đem cầu đánh tiến, ta thật sự hảo vui vẻ nha. Không nghĩ tới ta vận khí lại là như vậy hảo. Ha ha. Phượng Lan quả thực giống như ở Sở Hiên miệng vết thương thượng, lại lần nữa giải một phen mối. Sở Hiên tức khắc cảm thấy yết hầu một ngọt, có loại thanh thanh hương vị dũng đi lên. Nhưng là hắn cũng biết Phượng Lan khuynh cá tính đơn thuần, nàng cũng không phải có tâm muốn kích thích chính mình. Cho nên chỉ có thể dùng sức đem kia cổ thanh ngọt cấp nuốt đi xuống. Chúng ta trở về đi. Sở Hiên vô lực mở miệng nói. Nếu biết chính mình vận khí kém, hắn tự nhiên không nghĩ lại lưu lại nơi này tiếp tục mất mặt. Phượng Lan Khuynh lưu luyến nhìn thoáng qua cầu bản phương hướng, lại nhìn nhìn Sở Hiên, do dự một chút, gật gật đầu, hảo. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh như vậy để ý chính mình, Sở Hiên trong lòng tức khắc dễ chịu một ít. Hai người đi vào lang giật mặt trước mặt, Sở Hiên xin lỗi mở miệng nói, lang thiếu ngựa ngùng. Chúng ta có việc phải đi trước. Nếu hai vị có việc, ta đây cũng liền không nhiều lắm để lại. Lang giật Mặc cũng không có đưa ra giữ lại nói. Hắn có khác thâm ý nhìn về phía Phượng Lan Quynh, Lan Quynh, về sau có thời gian thưởng tới giật mặc ca ca bên này chơi. Nói, hắn móc ra một chương màu đèn tạp đưa cho Phượng Lan Quynh, cái này là tinh hóa hội sở thẻ hội viên người cầm. Cảm ơn giật mặc ca ca. Phượng Lan Quynh giơ lên một mạ thiên chân vô tả ý cười, không chút khách khí sẽ viên tạm nhận lấy. Hắn muốn đưa, nàng liền dám lấy. Thấy lăng giật mặc thế nhưng đem tinh hoa hội sở hát tinh tạp đưa cho Phượng Lan Quynh. Sở Hiên trong lòng hơi hơi có chút hụt hẫng. Chẳng lẽ này Lăng giật mặt cũng đối Phượng Lan Khuynh có ý tứ không thành? Cái này ý tưởng làm Sở Hiên tức khắc có một tia nguy cơ cảm. Ngồi trên xe sau, Sở Hiên nhìn một chút thời gian, đề nghị nói: "Hiện tại thời gian còn sớm, không bằng chúng ta đi xem điện ảnh đi." Phượng Lan Khuynh nhìn về phía Sở Hiên, vẻ mặt khó xử mở miệng nói: "Chính là ta đã đáp ứng quá mụ mụ, 8 giờ phải về nhà." Bồn tiểu thư hôm nay mới không như vậy nhiều thời gian bồi người háo đâu. Sở hiên nghĩ nghĩ, có chút thất vọng gật đầu một cái, vậy lần sau đi. Dù sao tương lai còn dài, hắn cũng không vội với nhất thời. Hắn muốn dĩ tính toán hôm nay tìm cơ hội đem Phượng Lan khuynh cấp làm, hiện tại xem ra chỉ có thể chờ lần sau. Xe vừa mới khai ra nội thành không bao lâu, mặt đất đột nhiên chuyển đến một trận sóc này. Tiếp theo, liền nghe được Frank. thanh. Hai tiếng vang lên. Đáng chết. Sở Hiên cấp phanh xe, phẫn nộ chú im một chút tay lái, ngươi ở trên xe, ta đi xuống nhìn xem. Hảo. Phượng Lan khinh vẻ mặt lòng còn sợ hãi gật gật đầu. Sở Hiên đi xuống xe, cẩn thận kiểm tra rồi vừa xuống xe Luân tình huống, phát hiện hai cái trước Luân đều đã bẹp đi xuống. hắn phẫn nộ giống lên một tiếng. Bởi vì trên xe chỉ có một lốp xe dự phòng, hiện tại cũng chỉ có thể tìm sửa xe công ty. Lấy ra di động muốn gọi điện thoại Lại phát hiện di động thế nhưng không điện Sở Hiên lửa giận rốt của cáp lực không được thăng đi lên Hắn vẫn nộ đưa điện thoại di động hung hăng nền ở trên mặt đất Mẹ nó Hôm nay thật là bối về đến nhà Phượng Lan Khuynh đi xuống xe Đi vào Sở Hiên bên cạnh Sở Hiên Xe làm sao vậy Di động lấy tới Sở Hiên hiện tại không có tâm tình cùng Phượng Lan Khuynh nói nhiều Gọn gàng dứt khoát mở miệng nói Phượng Lan Khuynh nghe lời móc di động ra, đưa tới Sở Hiên trước mặt. Sở Hiên lấy qua di động, vừa mới bắt hảo hảo, lại phát hiện màn hình di động đột nhiên tối sầm xuống dưới, thực quang vinh không điện. Sở Hiên hoàn toàn phát điên. Vừa muốn đem Phượng Lan Khuynh di động cung cấp tạp, lại bị Phượng Lan Khuynh nhanh tay cầm đi. Sở Hiên ngươi không cần sinh khí, ta đi phía trước nhìn xem có hay không người. Phượng Lan Khuynh đưa điện thoại di động thả lại trong bao, không chờ Sở Hiên trả lời. Người đã hướng về phía trước đi đến. Đáng chết. Sở Hiên nghĩ đến hôm nay chính mình tao ngộ, trong lòng lửa giận càng thiêu càng vượng. Hắn vẫn nộ một chân đá hướng kia bẹp rớt bánh xe. Giang rác một tiếng chuyển đến, Sở Hiên hoàn toàn bị kịch. Không biết là dùng sức quá mánh. Vẫn là mắt cá chân quá mức yếu đất Tóm lại, tương lai một hai tháng nội, hắn là muốn ở trên giường vượt qua. Phượng Lan Khuynh đương nhiên sẽ không thật sự đi tìm người. Đi đến một cái sở hiên nhìn không tới địa phương, nàng triển khai mê tung huyến bước, hướng về Bắc Đại phụ thuộc bệnh viện phương hướng mà đi. Tới rồi bệnh viện, Phượng Lan khuynh trước tìm một bộ áo bờ lạc trắng, mặc vào sau hướng về bệnh viện đình thi gian đi đến. Bởi vì hôm nay chết ba gã tiệm thuốc tiểu nhị, cũng không phải người địa phương. Cho nên cần thiết phải đợi bọn họ thân thuộc tới rồi, mới có thể đem thi thể lánh trở về. Có thể là buổi tối nguyên nhân, đình thi gian ngoại cũng không có người thủ cho nên Phượng Lan Khuynh thực thuận lợi liền đi vào. Đình thi gian điều hòa khai đến cực thấp, từng hàng phóng thi thể to lớn ngăn kéo, làm người nhìn có loại sởn tóc gãy cảm giác. Phượng Lan Khuynh ánh mắt đảo qua ngăn kéo thượng tên, thực mau liền tìm tới rồi nàng muốn tìm người kia Trương Đại Sinh. Mở ra ngăn kéo, đem đã đông lạnh toàn thân cứng đờ Trương Đại Sinh dọn ra tới. Phượng Lan Khuynh một trưởng chụp ở Trương Đại Sinh ngực, kia tam căn buổi chiều nàng lưu tại Trương Đại Sinh thân thể Trung Ngân châm liền từ trương đại sinh ngực bắn ra tới. Nàng dung chính là phượng lâm tứ tượng châm pháp trung dương cực châm pháp hộ tâm châm. Nếu không phải có hộ tâm châm bảo vệ trương đại sinh cuối cùng một kia sinh cơ, lúc này hắn sớm đã là một khối chân chính thi thể. Đem một cổ hơi thở đánh vào trương đại sinh trong thân thể, theo kia cổ hơi thở chảy vào, trương đại sinh thân thể cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, bắt đầu mềm hoa xuống dưới. Không sai biệt lắm 5 phút tả hữu, Theo một tiếng rất nhỏ tiếng rên rỉ, Trương Đại Sinh mở hai mắt. 33. Vân Mông Sơn. Trương Đại Sinh có chút mê mang nhìn nhìn bốn phía, bởi vì nơi này khí lạnh cùng trong thân thể còn sót lại hắn ý, thân thể hắn không ngừng đánh run. "Bác sĩ, ta đây là ở đâu?" Như thế nào như vậy lãnh bởi vì nơi này hoàn cảnh căn bản không giống như là ở phòng bệnh, mà trước mắt vượng lan huynh sắc thật lại là một bộ bác sĩ trang điểm. người ở nơi nào bị gian cắn?" Phượng Lan Khuynh cũng không có cùng hắn vô nghĩa, gọn gàng rứt khoát mở miệng hỏi. Tuy rằng nàng dùng hộ tâm châm có thể giữ được hắn một kia sinh cơ. Nhưng là bởi vì nàng cũng không có vì hắn giải xa độc, cho nên hắn trái tim một khi khôi phục nảy lên, xa độc liền sẽ nhanh chóng du tẩu với hắn toàn thân. Hắn sinh mệnh, cũng nhiều nhất chỉ có 15 phút tả hưu thời gian. Nàng sở dĩ không có giúp hắn giải độc, một là bởi vì ở mọi người trong mắt hắn đã là chết người, nhị là... Nếu ba người chung chỉ có hắn sống lại, nhất định sẽ khiến cho mọi người chú ý nàng cùng hắn lại không thân chẳng quen. Cho nên vì không làm cho không cần thiết phiền thoái, nàng tự nhiên sẽ không làm phiền toái sự. Ở Vân Mông Sơn Trương Đại Sinh suy yếu mở miệng nói. Tuy rằng không rõ Phượng Lan Khuynh vì cái gì muốn hỏi chính mình vấn đề này, nhưng là vẫn là đúng sự thật trả lời nói. Cụ thể vị trí ở đâu? Vân Mông Sơn Phượng Lan Khuynh tự nhiên biết. Chủ phong lấy Bắc. Vách đá bởi vì nơi đó địa thế tương đối đầu tiêu, hẻo lánh ít dâu chân người, quý trọng giống loài lại chiếm đa số, cho nên thường thường sẽ phát hiện một ít chân quý dược liệu. thương một lần, hắn chính là ở nơi đó đảo tới rồi một gốc cây trăm năm nhân sâm. Sau lại đi chợ đen bán đi, kiếm lời rất nhiều tiền. Có tiền, hắn ra tay tự nhiên liền rộng rãi. Vì thế liền hẹn ở bên nhau đi làm Lý Minh sinh cùng lưu nhị hắc hai người, cùng đi uống rượu. Bởi vì Cao Hưng uống có điểm nhiều, cho nên liền đem chính mình ở Vân Ngông Sơn đảo đến trăm năm nhân xâm sự, nói cho bọn họ. Bọn họ liền yêu cầu chính mình mang theo bọn họ cùng đi phát tài, không nghĩ tới thế nhưng ra lần này sự. Phượng Lan Khuynh đã biết Hắc Mạn đằng sinh trưởng cụ thể vị trí sau, liền điểm ở Trương Đại Sinh ngủ huyệt. Dù sao hắn đều là muốn chết, như vậy ngủ chết đi, Tổng So Độc phát thống khổ chết đi hảo. Đem Trương Đại Sinh thả lại ngăn kéo chung. Phượng Lan Khuynh liền như tới khi giống nhau, vô thanh vô tức rời đi đỉnh thi gian. Ở về nhà trên đường, một chiếc cấp cứu xe gào thét từ Phượng Lan Khuynh trước mặt chạy như bay mà qua. Phượng Lan Khuynh nhìn thoáng qua kia bay vọt qua đi xe cứu thường, khỏe miệng dơ lên một mặt tả lánh độ cung. Sở hiên này đó xa xa còn chỉ là bắt đầu. Về đến nhà, nhìn thấy cha mẹ cùng ba cái ca ca đều ở phòng khách. Ba ba. mụ mụn. Nhị ca. Tham ca. Thứ ca. Phượng Lan Khuynh cùng mọi người nhất nhất chào hỏi nói. Bởi vì sở hiên cùng được đến hắc mạn đằng tin tức, làm nàng hiện tại tâm tình đặc biệt hảo. Khuynh nhi tới mụ mụ nơi này ngồi. Tiêu Thanh Nguyễn cười đối với Phượng Lan Khuynh vẫy vây tay. ân Phượng Lan Khuynh gật gật đầu, đi đến Tiêu Thanh Nguyễn bên cạnh ngồi xuống. Lan Khuynh, nghe nói sở hiên bị thương. Rốt cuộc là chuyện như thế nào a Phượng Lan Khuynh vừa mới ngồi xuống. Một bên Phượng Lan Trinh liền bắt quái mở miệng nói. Bị thương nha. Khó trách ta tìm người trở về hô chợ khi, hắn đã không còn nữa, nguyên lai là có chuyện như vậy à. Phượng Lan khinh vẻ mặt bừng tỉnh nói. Tâm nói này tin tức truyền đến thật đúng là mau. Nghe nói là mắt cá chân cốt đứt gãy. Phượng Lan khê vui sướng khi người gặp hòa nói. Bọn họ cũng là vừa rồi được đến tin tức, cảm giác thật đúng là đại khoái nhân tâm A. Chỉ là mắt cá chân cốt đứt gây A. Cũng không tính nghiêm trọng sao. Phượng Lan khinh không khỏi có chút đáng tiếc thở dài. Vốn dĩ nàng là muốn đem hắn toàn bộ chân đều phế đi. Nhưng là ngấm lại nói vậy. Bọn họ hôn ước liền kéo lâu lắm. Lần này liền tính tiện nghi hắn. nha đầu hắn còn là ngươi vị hôn phu đâu. ngươi nói như vậy tựa hồ thực không phúc hậu đi. Ha ha ha Phượng Lan kỳ cười treo chọc nói. Vị hôn phu. Liền mau không phải. Không phải sao. Phượng Lan khinh dương môi bướng bỉnh cười. Thật muốn nhìn xem sở hiên biết chính mình bị vứt bỏ sau, là cái dạng gì biểu tình. Phượng Lan Trinh vẻ mặt chờ mong nói. Nhất định thực xuất sắp đi. Ha ha ha. Các người mấy cái a Thật là tiêu thanh nguyện lắc đầu cười nói. Đối với sở hiên nàng cũng không phải thực thích, đặc biệt là lần này xong việc, nàng liền đối hắn càng phản cảm. con hảo lần này huynh nhi nghĩ thông suốt. Phượng Thiên Khải buông trong tay chén trà, ho nhẹ một tiếng nói. Khinh Nhi ngươi vừa mới nói tìm người hỗ trợ, là chuyện như thế nào? Là cái dạng này, ta cùng sở hiên từ tinh hoa hội sở ra tới Phượng Lan Khuynh liền bắt đầu đem hôm nay sự nói cho cấp mọi người. Theo Phượng Lan Khuynh giảng thuật, Phượng gia trong đại sảnh không ngừng truyền ra mọi người vui thích tiếng cười. Tinh nguyệt cao quải, gió đêm nhẹ tập, gợi lên cây rừng cành lá. Núi rừng gian một mảnh yên lặng, ngẫu nhiên truyền ra vài tiếng không biết tên động vật tiếng tê ừ. Một đạo màu trắng thân ảnh giống như tia chốc nhanh chóng xuyên qua ở cây rừng chi gian. Phượng Lan Khuynh đi vào Trương Đại Sinh theo như lời địa phương, nơi này cây cối rậm rạp, cỏ dại mọc thành cụm, cuối là một chỗ huyền nhai vách đá. Theo Trương Đại Sinh theo như lời, bọn họ ba người chính là tại đây vách đá phía dưới một mét chỗ tả hữu địa phương, phát hiện hắc mạng đằng. Đi vào huyền nhai biên, Phượng Lan Khuynh từ phía trên đi xuống nhìn lại, chưa bỏ một mảnh hắc cá ngoại căn bản nhìn không tới phía dưới có thứ gì, phượng lan Khuynh bắt lấy huyền nhai bên cạnh, thân hình linh hoạt dọc theo trên vênh vách núi chậm rãi chuyến về. quả nhiên ở huyền nhai một mét chỗ tả hữu địa phương, phát hiện tam cây hắc mạn đằng. nàng ánh mắt cẩn thận ở hắc mạn đằng vụ cận nhìn quét một lần, phát hiện ở ly hắc mạn đằng không xa địa phương, có một cái không lớn xà đậu. xem ra cắn thương trương đại sinh bọn họ cái kia xà, hẳn là liền ở cái kia xà trong đậu. Lấy ra trước đó chuẩn bị tốt bao tay mang lên, Phượng Lan Khuynh dỗi tay hướng về một gốc cây hắc mạn đằng mà đi. Bởi vì hắc mạn đằng là ám hệ linh thảo, cho nên trực tiếp dùng tay tiếp xúc nói, đối thân thể sẽ có nhất định thương tổn. Liên ở nàng mới vừa nhổ xuống kia cây hắc mạn đằng ngáy mắt, một đạo hắc ảnh cùng với một trận tê tê thanh, như điện hướng về cánh tay của nàng phong tới. Phượng Lan Khuynh sớm có chuẩn bị, nàng một tay bắn ra. Một cây ngân châm so xà tốc độ càng mau bắn vào nó bảy tốc, đem nó chặt chẽ đinh ở vách đá phía trên. Ngân châm nhìn như mềm mại, nhưng là ở tay nàng trùng, đồng dạng có thể cho nó cứng rắn vô cùng, trở thành giết người vũ khí sắc bén. Xà dây rùa hai hạ, liền không hề nhúc nhích Phượng Lan khuynh tháo xuống hát mạng đằng, đem chúng nó cùng đã chết xà đều cất vào phía sau ba lô. Loại rắn này tên là hắc du xà, nó tuy rằng bảo hộ linh thảo nhưng là nó lại không thuộc về linh thú. Bất quá nó thịt chung lại hàm chứa một tia linh lực, đối người có thực tốt bổ thân tác dụng. Chính yếu chính là, nó huyết có thể dùng để chế tác đùa chú. Đem đồ vật thu hảo, Phượng Lan Khuynh đang muốn bỏ lên trên huyền Ai, Nơi xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng đánh nhau, Phượng Lan Khuynh mày hơi hơi nhăn lại. Nàng có thể xác định, đang ở đánh nhau người, tuyệt đối không phải là người thường. Nàng lập tức thu liễm trên người hơi thở. Lạng yên không một tiếng động theo huyền nhai vách tường, linh hoạt xuống phía dưới mặt trượt mà đi. Mặc kệ đối phương rốt cuộc là người nào, lấy nàng hiện tại thực lực, đều không thích hợp cùng bọn họ đối thượng. 34. Xuống bếp. Dưới ánh trăng, một đen một trắng lượng đạo thân ảnh, ngự kiếm đứng giữa không trung phía trên. Đem đồ vật giao ra đây. H.I.G. Nam tử lạnh lùng mở miệng nói. hắn hoàn mỹ ngũ quan lạnh lùng tàn khốc, sắc bén như chim ưng ánh mắt lệnh nhân tâm sinh ra sợ hãi. Nói cái gì vô nghĩa, có bản lĩnh ngươi tới bắt ta. Bạch Y Ghi Nam tử môi mỏng dương một mặt tà mị tươi cười, mặt nạ hạ cặp mắt đào hoa kia tản ra khiếp người mị hoặc, tựa như một cái trời sinh yêu tình, câu nhân tâm phách. Hạ Y Ghi Nam tử cười lạnh một tiếng, thân hình vừa động, hai người lại lần nữa giao chiến ở cùng nhau. Phượng Lan khinh thân thể kề sắt vách đá, dấu ở một cây sinh trưởng ở huyền nhai trên vách dưới tàng tây, ánh mắt nhìn chăm chú vào đang ở giữa không trung giao chiến hai người. Lấy nàng hiện tại thực lực, còn nhìn không ra bọn họ tu vi. Nhưng là từ bọn họ có thể ngự kiếm tới xem, hai người tu vi hẳn là đều ở trúc cơ kỳ trở lên. Đã từng, trúc cơ ở nàng trong mắt chỉ là như con kiến giống nhau, mà hiện tại lại biến thành nàng nhìn lên tồn tại. Phượng Lan Khuynh không khỏi lộ ra một mặt cười khổ. Thật là này nhất thời, bị nhất thời a. Tiếng đánh nhau dần dần đi xa, Phượng Lan Khuynh lại đợi trong chốc lát, thấy hai người cũng không có lại trở về. Mới bỏ lên trên huyền ngai, hướng về ra phương hướng mà đi. Hiện tại nàng chỉ có một tín niệm, đó chính là biến cường. Chỉ có tự thân trở nên cường đại rồi, mới có nói chuyện quyền lợi, mới có thể đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay chính mình. Phượng Lan khinh về đến nhà thời điểm, đã là dạng sáng 4 điểm nhiều. Cho nên nàng tắm rửa một cái sau, liền trực tiếp xách theo trang có hắc du xả túi, đi phòng bếp. Nàng tính toán đem cái kia hắc ru xả làm thành xả canh cùng người nhà cùng nhau hưởng dụng. Bởi vì thịt rắn nếu là phóng lâu lắm, liền sẽ mất đi nó hiệu quả. Nô mẹ khổ một khuôn mặt, đi theo phượng lan khuynh phía sau đi vào phòng bếp, tiểu thư bữa sáng vẫn là để cho ta tới làm đi. Ngươi lại trở về ngủ xe đi. Tiểu thư là nàng từ nhỏ nhìn lớn lên, đừng nói nấu cơm, chính là liền chén cũng chưa tẩy quá một con. Nàng sao có thể yên tâm làm nàng nấu cơm. Nô mẹ có thể. Ngươi chỉ cần nói cho ta mấy thứ này dùng như thế nào, khắc giao cho ta liền hảo. Phượng Lan Khuynh lộ ra một mặt tự tin tươi cười, chỉ chỉ gas bếp cùng phòng bếp ra điện. Bởi vì trước kia Phượng Lan Khuynh không có đã làm cơm, cho nên ở nàng trong trí nhớ cũng không có mấy thứ này sử dụng phương pháp. Nô mẹ gật đầu bất đắc dĩ, đem gas cùng ra điện sử dụng phương pháp nói một lần. Ân, Ta nhớ kỹ. Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu. Phát hiện mấy thứ này sử dụng lên cũng không quá phức tạp. Chính là tiểu thư. Nô mẹ vẫn là muốn nói cái gì, lại bị Phượng Lan khuyên cấp chặt đứt. Được rồi. Được rồi. Nơi này giao cho ta liền hảo, nô mẹ ngươi hôm nay phải hảo hảo nghỉ ngơi một hồi đi. Kiếp trước nàng tuy rằng là Phượng Vũ Đại Lục Nữ Vương, nhưng là ở đi theo ngàn diệp trưởng lão học y dì hai mười năm chung, sở hữu sự lại đều là nàng tự tay làm lấy cho nên nấu cơm đối nàng tới nói cũng không phải việc khó. Phượng Lan Khuynh cười đem ngô mẹ nhẹ nhàng đẩy ra phòng bếp. Nàng kế tiếp muốn xử lý chính là cái kia hắc du xà, nếu là ngô mẹ nhìn đến, chẳng phải là muốn đem nàng dọa hôn mê. Đem phòng bếp khóa cửa thượng, Phượng Lan Khuynh trước tìm một cái bình giống đem xả huyết trăng lên. Sau đó lưu loát đem xả xử lý tốt, cùng mẹ cùng nhau bỏ vào nồi cơm điện hầm nấu. Làm xong này đó. Phượng Lan khinh lại mở ra tủ lạnh cầm một ít nguyên liệu nấu ăn ra tới. Ngày hôm qua nàng ở trường học thư viện thời điểm, có xem qua một quyển về mỹ thực giới thiệu thư. Kia mặt trên có các loại mỹ thực chế tác phương pháp. Nô mẹ ngươi ở nấu cái gì đâu. Như vậy hương. Phượng Lan trinh thân xuyên màu lam hưu nhàn quần áo ở nhà, bởi vì vừa mới tập thể dục buổi sáng xong, tắm rồi quan hệ, tóc của hắn hơi hơi có chút ướt. Bất quá như vậy hắn. Lại tản ra một loại độc đáo mê người khí chất, có nam tính mị lực, đồng thời cũng có một loại nhà bên đại nam hải tuấn tú ánh mặt trời. Nghe được Phượng Lan Trinh hỏi chuyện, nô mẹ khổ một khuôn mặt nói, thứ thiếu ra, là tiểu thư nàng ở làm cơm sáng, ta cũng không biết nàng làm chính là cái gì. Tuy rằng không có thể đi vào phòng bếp, nhưng là nàng ở bên ngoài tư vị đồng dạng cũng không chịu nổi. Trong chốc lát lo lắng phòng bếp gian có thể hay không nổi lửa. Trong chốc lát lại lo lắng tiểu thư có thể hay không bị bị phỏng. Bất quá đợi lâu như vậy đều không thấy trong phòng bếp truyền ra động tĩnh, lại còn có có mùi hương phiêu ra, cũng liền thoáng thả một ít tâm. Người nói Lan Khuynh ở làm cơm sáng. Phượng Lan Trinh kinh ngạc há to miệng, vẻ mặt không thể tin được. Kia hương vị nghe nhưng thật ra rất hương, chính là Lan Khuynh làm được đồ vật thật sự có thể ăn sao. Nàng chính là một lần phòng bếp đều không có từng vào A. Thứ gì như vậy hương A? Phượng Lan Kỳ cùng Phượng Lan Khê sóng vai đi đến, hai người đồng dạng ăn mặc quần áo ở nhà, xem bọn họ bộ dáng hẳn là cũng là vừa rồi tắm xong. Ở Phượng gia có cái quy củ, chỉ cần ở nhà, mỗi ngày 5 giờ nhất định phải rời giường tiến hành tập thể dục buổi sáng. Đương nhiên Phượng Lan Khuynh ngoại trừ, bởi vì từ nhỏ đến lớn nàng thân thể liền vẫn luôn đều tương đối nhu nhược. Hơn nữa bác sĩ cũng dặn dò quá, tận lực đừng làm nàng làm quá mức kịch liệt vận động. Nghe thấy tới này hương vị, Muốn ăn đều bị gợi lên tới, nô mẹ lần này lại làm cái gì ăn ngon. Ha ha a lão ra tử Phượng Vân Giang vẻ mặt thần thanh khí sảng đi đến. Ở Phượng Gia mỗi người đều có chính mình sân, bởi vì như vậy, bọn họ sẽ có được càng nhiều độc lập không gian. Bất quá Phượng Gia lại có quy định, ăn cơm thời điểm, trừ phi là không ở nhà, bằng không nhất định phải muốn tới nơi này cùng đại gia cùng nhau ăn cơm. Ra ra là Lan Khuynh ở nấu cơm sáng. Nỗ mẹ còn không có mở miệng, Phượng Lan Trinh cũng đã rảnh trước mở miệng nói. Hắn nói chuyện thời điểm, trong mắt có một tia rào hoạt. Bởi vì hắn có thể đoán được, ra ra bọn họ nghe được Lan Khuynh làm cơm sáng sau, sẽ là một cái thế nào biểu tình. Quả nhiên, Phượng Vân Giang ba người nghe vậy, cùng hắn phía trước biểu tình không có sai biệt, người nói Lan Khuynh ở làm cơm sáng. Không thể nào. Khuynh Nhi nàng làm sao vậy? Cửa chuyên đến tiêu thanh nguyện thanh âm. Nàng cùng lao công mới vừa đi đến ngoài cửa, liền nghe được Phượng Vân Giang ba người kinh ngạc thanh âm. Nếu nàng không nghe lầm nói, bọn họ nói hẳn là Khuynh Nhi ở làm bữa sáng. Sao có thể? Đảo mắt nhìn nhìn kêu nhắm chặt phòng bếp môn, cùng mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời bước nhanh đi qua. Lan Khuynh ngươi không sao chứ? nha đầu mau mở cửa A. Khuynh Nhi mở cửa A. Tuy rằng trong phòng bếp cũng không có yên toát ra tới. Nhưng là rốt cuộc Lan Khuynh chưa từng từng vào phòng bếp, nếu như bị đau hoa thương, bị phỏng nhưng làm sao bây giờ đâu. Liên ở Phượng Lan Trinh tính toán muốn đem môn đá vang thời điểm, môn rầm. Một tiếng bị mở ra. Phượng Lan Khuynh cười Khanh khách nhìn mọi người, bữa sáng ta đã làm tốt, đại gia có thể ăn. Tuy rằng nàng ở trong phòng bếp, nhưng là bên ngoài phát sinh sự, nàng lại rõ ràng. Mọi người từ trên xuống dưới đánh giá Phượng Lan Khuynh một phen. Thấy nàng trên người cũng không có một kia chật vật, hơn nữa cũng không có bất luận cái gì bị thương dấu hiệu, đều thở dài nhẹ nhõn một hơi. Chỉ cần người không có việc gì liền hảo. Đến nỗi bữa sáng, bọn họ thật đúng là không ôm quá lớn hy vọng. Người nói đều làm tốt. Phượng Lan Khê có chút không thể tin được hỏi. Hán trộm ngắm phòng bếp gian liếc mắt một cái, vốn tưởng rằng nhìn đến sẽ là một mảnh hỗn đột, không nghĩ tới lại là sạch sẽ. Những người khác cũng là ôm tương đồng ý tưởng bất quá khi bọn hắn nhìn đến đá cẩm thạch trên bệ bếp, kia từng đạo sắc hương vị đều đầy đủ bữa sáng khi, thiếu chút nữa tưởng chính mình nhìn lầm rồi. 35. đồ cổ thị trường, canh hai. bữa sáng bị vương đi lên, mọi người nhìn trên bàn kia từng đạo sắc hương đều toàn bữa sáng, đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. không biết này hương vị có thể hay không cũng như nhìn qua như vậy mỹ vị đâu. ra ra ta trước nếm một chút đi. Phượng Lan Kỳ nhìn về phía Phượng Vân Giang, thấy hắn gật đầu, cầm lấy chiếc đúa gấp một khối ly chính mình gần nhất hạnh nhân bánh. Này dù sao cũng là nha đầu một mảnh tâm ý, lại khó ăn cũng không thể lãng phí. Mọi người cũng ôm tương đồng ý tưởng, hơn nữa này đó bữa sáng làm như thế tinh xảo, liền biết Lan Khuynh là hòa tâm tư. Cho nên mặc kệ ăn ngon không, bọn họ cũng đều sẽ ăn. Bất quá Lan Kỳ trước thử xem cũng hảo ít nhất có thể cho bọn họ trước thời gian có cái chuẩn bị tâm lý. Mọi người đem ánh mắt đều chuyển hướng Phượng Lan Kỳ, chú ý hắn biểu tình biến hóa. Phượng Lan Kỳ đem hạnh nhân bánh bỏ vào trong miệng, hạnh nhân mùi hương lập tức liền ở hắn trong miệng hóa mở ra, hương mềm, ngọt mà không nhị. Phượng Lan Kỳ hai mắt nhịn không được trận to, tuấn lãng trên mặt tràn đầy đều là kinh hỷ, này quả thực là ăn quá ngon. Nha đầu ngươi thật là quá làm người ngoài ý muốn. Khi nói chuyện, Hắn chiếc đua đã hướng về một khắc nói điểm tâm đi. Hắn biết chính mình hiện tại nếu không thừa dịp mọi người còn không có phản ứng lại đây, nhiều kẹp một ít đến trong chén, chờ một chút nhất định sẽ trải qua một hồi đoạt thực đại chiến. Mọi người thấy thế, cũng không hề cầm quan vọng trạng, chiếc đua sôi nổi hướng về trên bàn mỹ thực mà đi. Nay quả thực so vị tương cư điểm tâm còn muốn ăn ngon. Khuynh Nhi không nghĩ tới ngươi làm gì đó ăn ngon như vậy. Đây là cái gì cháu, thật sự hảo hảo ăn a. Một ban bữa sáng ở mọi người gió cuốn mây tan hạ, thực mô liền tiêu diệt một chút không dư thừa. Tam ca ngươi kia cháu chưa đã thèm Phượng Lan Trinh, ánh mắt lấp lánh sáng lên nhìn chầm chằm Phượng Lan Khê trong chén còn dư lại nửa chén cháo. Tưởng đều đừng nghĩ. Phượng Lan Khê cầm lấy chén, bay nhanh đem dư lại cháu tiêu diệt quang, còn đắc y đối với Phượng Lan Trinh dơ dơ lên trong tay không chén. Phượng Lan Trinh lú oán trừng mắt nhìn Phượng Lan Khê liếc mắt một cái. Ở trong lòng thầm mắng Phượng Lan Khê vô sỉ. Lan Khuynh không nghĩ tới ngươi chủ nghệ tốt như vậy, thật đúng là thâm tàng bất lộ, ha ha. Khuynh nhi ngươi kia nổi rốt cuộc là cái gì cháu a? Như thế nào cảm giác ăn lúc sau, cả người đều cảm giác cấm áp. Phượng Vân Giang cười ha hả nhìn Phượng Lan Khuynh. Vừa mới hắn còn không có ăn đủ, nay đó tiểu tử thúi tay chân thật mau, một chút cũng không biết tôn lao ai ấu. Đúng vậy, ta cũng có loại cảm giác này. Kêu cháo thịt hảo tươi mới, rốt cuộc là cái gì thì ta? Phượng Thiên Khải cũng cười phụ hòa nói. Vừa mới uống xong một chén cháo sau, hắn liền cảm thấy trong thân thể có loại đặc biệt thoải mái cảm giác. Mọi người cũng sôi nổi gật đầu tán đồng, đem dò hỏi ánh mắt đầu hướng Phượng Lan Quynh, chờ nàng trả lời. Hẳn là lươn đi. Ta nhìn đến tủ lạnh có liền lấy ra tới. Phượng Lan khuynh giả ngu giả ngơ nói. Tủ lạnh có phải hay không có lươn nàng không biết? Bất quá nàng là tuyệt đối sẽ không nói cho bọn họ đó là thịt rắn. Bằng không tuyệt đối chính là tự tìm phiên thoái. Tuy rằng đại gia cảm thấy này lươn thịt cùng dĩ vãng có chút không giống nhau, nhưng là nếu Phượng Lan Khuynh nói là, kia bọn họ cũng chỉ có thể tin. Lại nói thứ này nếu là không phải lươn thịt, kia chẳng lẽ còn là thịt rắn không thành. Khuynh Nhi ngày mai lại cấp ra ra nấu điểm. Phượng Vân Giang vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Phượng Lan Khuynh. Ta cũng muốn. Mặt khác mọi người cũng chăm miệng một lời nói. Phượng Lan Huynh hãn, hôm nay vừa vặn là cuối tuần, không cần đi trường học. Cho nên bữa sáng sau, Phượng Lan Huynh liền đưa ra muốn đi lưu ly sưởng đồ cổ một cái phố dạo một dạo. Nàng muốn nhìn một chút nơi đó có hay không bán chế tác bừa chú sử dụng lá bừa, còn muốn đi tiệm thuốc mua một ít nàng sở yêu cầu trung dược. Phượng Lan Kỳ Tam Huynh đệ nghe nói Phượng Lan Huynh muốn đi lưu ly sưởng, liền muốn bồi nàng cùng đi. Bất quá bị Phượng Lan Khuynh cấp cự tuyệt. Rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể phái người âm thầm bảo hộ an toàn của nàng. Đối với kia hai cái bảo hộ chính mình người, Phượng Lan Khuynh cũng không để ý bởi vì muốn ném rất bọn họ, đối nàng tới nói dễ như trở bàn tay. Lưu Ly Sưởng ở vào tuyên võ khu hòa bình ngoài cửa. Liêu Khi vì Hải Vương Thôn. Nguyên Minh Khi từng thiết Lưu Ly lò gạch, bởi vậy có Lưu Ly Sưởng chi sưng. Cái này đồ cổ giao dịch thị trường rất lớn, một cái phố ước chừng trường gần 1 km tả hữu, Đường phố 2 sườn Phong Úc đều là cách cổ hơi nhà ngói tử, điêu khắc trên gạch hoa văn màu cổ kính, có vẻ phong nhã cổ xưa. Phượng Lan Quynh vừa xuống xe, liền cảm giác được lưu ly sưởng trung phát ra linh khí. Nàng khỏe miệng hơi hơi dơ lên một mặt thiện hình cung, tuy rằng này đó từ đồ cổ phát ra linh khí, đối nàng tu luyện tác dụng. Không có những cái đó linh thảo tới tác dụng đại, nhưng là hấp thu này đó linh khí sau đối nàng thực lực củng cố cùng tăng lên cũng có rất lớn chỗ tốt. Hơn nữa nàng đã được đến hắc mạn đằng, chỉ cần đi tiệm thuốc mua một ít có thể dung hợp hắc mạn đằng lâm khí dược liệu phối trí thành dược dịch, nàng liền có thể nhất cử đột phá. Trên đường phố người đến người đi, Phượng Lan khinh theo chen chúc dòng người hướng về phía trước đi đến. Thực mau nàng liền phát hiện. Ở phía trước cách đó không xa địa phương, có một nhà tên là Mao Sơn Pháp Khí Pháp Khí Cửa Hàng. Đi vào Mao Sơn Pháp Khí Cửa Hàng, phát hiện cửa hàng này sinh ý thực hảo. Mấy cái tiểu nhị chính nhiệt tình giúp đỡ khách nhân đề cử các loại bùa hộ mệnh Pháp Khí, còn có khẩn cầu phát tài khỏe mạnh Pháp Khí. Phượng Lan Khuynh Đại Khái nhìn vào nhà trọ sở bán đồ vật, phát hiện nhà này Pháp Khí Cửa Hàng Pháp Khí chủng loại thực toàn, không chỉ có có một ít bùa chú, còn có các loại khai quang ngọc khí tránh ma quỷ khí cụ từ từ. Bất quá này đó cái gọi là pháp khí thượng, căn bản không có một tia linh lực dao động. Chẳng qua đều là treo pháp khí ngụy trang mà thôi. Mỹ nữ ngài hảo. Ngài yêu cầu bán cái gì loại hình pháp khí? Bồn tiệm pháp khí nhưng đều là từ pháp kỷ chùa Quảng Đức Đại sư tự mình khai quang, có thể tiêu thai bảo bình an. Một cái dáng người cao gầy, diện mạo bình thường tiểu nhị, đầy mặt tươi cười đi vào phượng lan khinh trước mặt. Các ngươi trong tiệm có lá bùa bán sao? Phượng Lan Khuynh mở miệng hỏi. Có, ngươi thỉnh chờ một lát. Tiểu nhị tuy rằng có chút thất vọng Phượng Lan Khuynh không có mua pháp khí tính toán, nhưng là vẫn là cười chạy vào quậy lấy ra vài loại giá cả không đồng nhất lá bùa. Phượng Lan Khuynh đại khái nhìn một chút, tuyển một loại. Tuy rằng này đó lá bùa giá cả bất đồng, nhưng là phẩm chất lại không sai biệt lắm. Lấy lòng lá bùa. Phượng Lan Khuynh mới vừa đi ra Mao Sơn Pháp khí cửa hàng. Lại nên diện nhìn thấy một cái ôm sứ thanh hoa bình trung niên nam nhân, hướng về nàng thẳng tắp đánh tới. Phượng Lan Khuynh làm sao dễ dàng như vậy đã bị người đụng vào. Nàng hướng về bên cạnh chợt lóe, né tránh cái kia ôm sứ thanh hoa bình trung niên nam nhân. Loảng xoàn thang. Một tiếng tử phía sau truyền đến. Phượng Lan Khuynh liền đầu cũng không có hồi một chút, hướng về phía trước tiếp tục đi đến. Ngươi đứng lại đó cho ta. Trung niên nhân nhanh chóng chạy đến Phượng Lan Khuynh trước mặt, chặn nàng đường đi. Ngươi đâm hỏng rồi ta sứ thanh hoa bình còn muốn chạy sao? Ngươi biết này chỉ xứ thanh hoa giá trị bao nhiêu tiền sao? Ngươi xác định là ta đâm hư. Phượng Lan Khuynh lạnh lùng cười. Tuy rằng không có trải qua quá loại sự tình này, nhưng là nàng cũng biết nơi này nhất định lộ ra kỳ quạng. 36. An Bạ Phượng Lan Khuynh trên người tản mát ra lạnh lẽo. Làm Lưu Hắc hơi hơi có chút trộn dạng. Bất quá nhìn đến chung quanh như vậy nhiều người xem náo nhiệt, hắn nháy mắt lại có vài phần tự tin. Không phải ngươi đâm hư chẳng lẽ còn là ta sao? Ngươi không cần tưởng lại, bồi tiền. Ta đây chính là cảnh đức chấn ruộng chúng diêu sở sản nguyên sứ thanh hoa. Phượng Lan khinh nhàn nhạt nhìn lướt qua trên mặt đất gốm sứ mảnh nhỏ, cười như không cười nhìn Lưu Hắc. Ngươi xác định đây là nguyên thanh hoa. Chỉ cần là niên đại xa xăm đồ cổ. Mặt trên đều được linh khí. Niên đại càng lâu, linh khí cũng liền càng đầy đủ. Mà này chỉ đánh nát sứ thanh hoa thượng, liền một chút linh lực dao động cũng không có, hiện nhiên là cận đại phòng phẩm. Lưu lòng dạ hiểm độc trung dung mình, hay là trước mắt tuổi này không lớn nha đầu cũng hiểu đồ cổ không thành. Hắn sở dĩ lựa chọn nàng làm ăn vạ đối tượng, là bởi vì trên người nàng sở xuyên y hề phục, vừa thấy chính là hàng hiệu. Hơn nữa xem nàng tuổi cũng bất quá chính là 18-9 tuổi, loại này thiệp thế chưa thâm thiên kim đại tiểu thư là tốt nhất lửa. Hơn nữa này phê mô phỏng nguyên thanh hoa, đừng nói mới vừa vào nghề không bao lâu tay mơ, chính là một ít ở đồ cổ giới chung chơi thật nhiều năm người chơi, cũng thường xuyên sẽ nhìn lầm. Cho nên liền tính đối phương thật sự thỉnh người tới giám định, hắn cũng không sợ. Nghĩ đến đây, Lưu Hắc tức khắc lại nhiều một ít tự tin, đương nhiên là nguyên thanh hoa. Đừng nói nhảm nữa, cho ta bồi tiền. Bằng không ta liền báo nguy bắt ngươi. Phượng Lan khuynh hướng về cách đó không xa liếc mắt một cái, phát hiện âm thầm bảo hộ chính mình hai gã bảo tiêu, chính theo đám người hướng nơi này tê tới, hảo đi. Ta bồi tiền, bất quá ta trên người chỉ dẫn theo tạm, ngươi nói làm sao bây giờ. Lưu Hắc nghe vậy, tức khắc tâm hoa nộ phóng, ta trong tiệm có thể xoát tạm, ngươi cùng ta tới. Tiểu nữ hải chính là tiểu nữ hải. Hơi chút một hù dọa liền lập tức thỏa hiệp. Phượng Lan Khuynh đi theo Lưu Hắc nghiêng lệnh vặn vẹo đi tới một nhà, tên là tụ bảo trai đồ cổ cửa hàng. Nhà này đồ cổ cửa hàng bề mặt rất lớn, cửa còn có hai gã an bảo đang ở phiên trực. Lưu Hắc mang theo Phượng Lan Khuynh đi vào trong tiệm, cùng trong tiệm tiểu nhị nói một tiếng, làm hắn giám sát chặt chẽ Phượng Lan Khuynh sau, liền vào đồng trong. Phượng Lan Khuynh đại khái quét một chút, trong tiệm bày biện ở trên giá cùng quầy chung đồ cổ. Phát hiện đại đa số đều là một ít đồ giỏng. Bất quá tuy rằng này đó đồ cổ là đồ giỏng, nhưng là từ vừa mới lưu hắc dùng giả đồ sứ, tới hô chính mình chuyện này tới xem, cũng biết này đó hàng giả khẳng định đều là giá trị xa xỉ. Liên ở Phượng Lan khinh ánh mắt đảo qua quầy thời điểm, một chi bị bày biện ở quầy trong một góc bút lông. Hấp dẫn nàng chú ý này, chi bút lông nhìn qua rất là bình thường. Bút quảng là dùng màu đen cục đá chế thành, đầu bút lông rất là bé nọn. Nhưng là so với những cái đó chuyên bán cửa hàng sở bán bút lông, này chi bút lông lại hiện thập phần khó coi. Nhưng là nàng lại liếc mắt một cái liền cảm giác ra nó bất phàm. Liên ở Phượng Lan Khuynh nghiên cứu bút lông thời điểm, vùng trong truyền đến một trận tiếng bước chân. Phượng Lan Khuynh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lưu Hắc mang theo một người mặc áo dài, đầy mặt du quang, ước chừng ba mươi mấy tuổi nam nhân đi ra. tiểu nha đầu đây là chúng ta lão bản. Lưu Hắc chỉ chỉ bên cạnh Vương Trấn Hải, ngươi vừa mới đánh nát kia chỉ nguyên thanh hoa giá trị 130 vạn. Bất quá chúng ta lão bản hào tâm, làm ta cho ngươi đánh cái chiết, ngươi liền cấp cái số nguyên 100 vạn đi. Hào tâm, lòng dạ hiểm độc còn kém không nhiều lắm. Phượng Lan khinh khinh thường cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói, ta không có tiền. Lưu Hắc cùng Vương Trấn Hải vừa nghe, sắc mặt đồng thời âm trầm xuống dưới. Hóa ra nha đầu này là ở chơi bọn họ. Thiếu nha đầu, ta xem ngươi là cái người thông minh. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn buổi tiền, chúng ta bảo đảm không vì khó ngươi. Nói cách khác lưu hắc cố ý không có đem nói cho hết lời, nhưng là hắn lại đem nắm tay niết khanh khách rung động. Uy hiếp chỉ ý rõ ràng. Ta thật sự sợ quá. a. Phượng Lan Khuynh cười lạnh một tiếng, khinh thường điếu môi. Lưu hắc cùng Vương Trấn Hải không nghĩ tới Phượng Lan Khuynh lại là như vậy không biết điều. Hai người cho nhau trao đổi một ánh mắt. Đem nàng kéo đến hậu viện nút lại, không trả tiền liền không chuẩn đi. Vương Trấn Hải trầm giọng đối với trong tiệm tiểu nhị phân phó nói. Chính mình tốt xấu cũng là này đồ cổ thị trường một bá, thật đúng là cũng không tin chính mình liền một tiểu nha đầu đều trị không được. Là lão bản. Loại sự tình này tiểu nhị sớm đã thấy nhiều không trách, nghe được Vương Trấn Hải phân phó, vội vàng muốn tiến lên đem phượng lan khuyên kéo đi hậu viện. Đúng lúc này. Ngoài cửa truyền đến hai tiếng kêu thẳng thiết. Vương Trấn Hải mấy người đồng thời cả kinh. Vội vang nhìn về phía cửa, chỉ thấy canh giữ ở ngoài cửa hai gã an bảo, chính vẻ mặt thống khổ nằm trên mặt đất. Hai gã dáng người cường tráng, cả người tản ra khiếp người khí thế nam nhân, từ bên ngoài đi đến. Người! Các ngươi là người nào? Vương Trấn Hải trước hết phục hồi tinh thần lại. Hắn ở trong xã hội lăn lộn lâu như vậy, tuy rằng không có hôn ra cái gì đại danh đường. Nhưng là xem người, lại là thập phân chuẩn. Hắn vừa thấy đến hai người kia, liền biết bọn họ tuyệt đối không phải là đơn giản nhân vật, bởi vì bọn họ trên người có một loại bức nhân khí thế. Mà cái loại này khí thế, lại là chỉ có trải qua các loại khắc nghiệt huấn luyện, mới có thể bồi dưỡng ra tới. kia hai người liền xem đều không có xem Vương Trấn Hải liếc mắt một cái, trực tiếp đi tới Phượng Lan Khuynh trước mặt, tiểu thư ngươi không sao chứ. Bọn họ vốn là đi theo Phượng Lan Khuynh phía sau bảo hộ nàng. Ai ngờ vào đồ cổ thị trường sau, nàng liền đưa bọn họ cấp quăng. Đang ở bọn họ do dự mà, muốn hay không hướng thủ trưởng báo cáo việc này khi liền thấy được phía trước, đang có một đám người vây ở một chỗ nhìn náo nhiệt. Bọn họ tò mò nhìn thoáng qua, lại phát hiện trong đó một phương đương sự, chính là bọn họ muốn tìm Phượng Lan Khuynh. Không có việc gì. Phượng Lan Khuynh nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe được hai người kêu Phượng Lan khuynh tiểu thư khi, Vương Trấn Hải một lòng liền nháy mắt truy tới rồi đáy cốc. Hắn tuy rằng chỉ là một cái đồ cổ cửa hàng lão bản, nhưng là trong nhà cũng là có một ít tiểu thế lực. Bằng không hắn cũng không dám trang trận táo bạo làm khởi an vạ sinh ý. Hơn nữa hắn cùng Yến Kinh kia mấy cái ở trong giới thập phần nổi danh công tử ca, quan hệ cũng tương đương không tồi. Cho nên hắn biết, bên cạnh có hộ vệ bảo hộ, ý nghĩa cái gì? Chỉ có có nhất định thân phận cùng địa vị thượng vị giả, nhà bọn họ trùng con cái, mới có quyền lợi có được đặc quyền như vậy. Liên ở Vương Trấn Hải buôn dầu, nên như thế nào xử lý việc này thời điểm? Lưu Hắc lại cười ha hả đi đến Vương Trấn Hải bên cạnh, lão bản. Ta đã gọi điện thoại cấp triệu đội trưởng, hắn nói lập tức liền đến. Người cái hỗn đàn. Ai làm người báo nguy? Nghe được Lưu Hắc nói, Vương Trấn Hải hận không thể có thể một trường trụ chết hắn. Hắn đã đủ đầu lớn, cái này không có mắt hôn đản thế nhưng còn ở một bên thêm phiền. Chính là Lão Bản Lưu Hắc bị mắng không thể hiểu được. Thường lui tới gặp được loại sự tình này không phải đều báo nguy sao. Hôm nay Lão Bản là làm sao vậy? câm miệng. Vương Trấn Hải trực tiếp một cái tắt phiến ở Lưu Hắc trên mặt, phẫn nộ nói, cút cho ta đi gọi điện thoại, thông chi triệu đội trưởng đừng tới. Hắn đã hạ quyết tâm, chờ chuyện này một quá. Hắn khiến cho lưu hắc cái này gây hỏa tình cút đi. Người nào không dễ chọc, cố tình chọc cái hắn không thể trêu vào người trở về. 37. Bối cảnh Vừa dứt lời, liền nghe được ngoài cửa liền truyền đến một trận vang rội còi cảnh sát thanh. Vương Trấn Hải không cấm sử sốt. Không nghĩ tới hôm nay đồn công an ra cảnh tốc độ lại là như vậy nhanh chóng. Liền ở Vương Trấn Hải sững sờ nháy mắt, triệu thừa Đức đã mang theo năm tên cảnh sát từ ngoài cửa vọt tiến vào. Bởi vì đồn công an ly tụ bảo trai chỉ có 2 phút lộ trình, cho nên triệu thừa đức một nhận được lưu hắc điện thoại, liền lập tức dẫn người đuổi lại đây. Tới rồi tụ bảo trai, hắn nhìn đến ngoài cửa kia hai gã bị đánh ăn bảo, liền biết lần này tụ bảo trai là thật sự gặp được ngạch cha. Vào tụ bảo trai, triệu thừa đức liền thấy được Phượng Lan Khuynh 3 người. Đầu tiên là bị Phượng Lan Khuynh tinh xảo dung mạo cấp kinh diễm một chút, lấy lại tinh thần thấy được phượng lan Khuynh bên cạnh kia hai gã cao lớn cường tráng bảo tiêu liền biết bọn họ chính là nháo sự người vừa mới lưu hắc đã đem sự đại khái nói với hắn một lần dĩ vãng như vậy sự cũng không phải không có phát sinh quá chỉ cần hắn đem người mang về đóng lại cái một hai ngày bảo đảm đối phương ngoan ngoan trả tiền đương nhiên chỗ tốt nhất định cũng ít không được hắn triệu đội chính là bọn họ ở chỗ này nháo sự mau chào bọn họ lưu hắc vừa thấy đến triệu thừa đức Liền chỉ vào Phượng Lan khuynh ba người lên ăn nói. Vừa mới lao bản sở dĩ như vậy khác thường, nhất định là sợ hãi kia hai người cao mã đại bảo tiêu. Hiện tại cảnh sát đều tới, tự nhiên cũng liền không cần lại sợ. Đem người đều mang về. Triệu thưa Đức đối thủ hạ phân phó nói. Bởi vì nơi khu trực thuộc duyên cớ, ngày thường hắn cùng Vương Trấn Hải không thiếu giao tiếp. Hơn nữa đối với Vương Trấn Hải phía sau bối cảnh, hắn cũng lược có nghe thấy. Cho nên có lấy lòng Vương Trấn Hải cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không sai quá. Vương Trấn Hải nghe được lưu hắc lên án Phượng Lan khuynh ba người, khí lại lần nữa hung hăng mà quăng hắn một cái tát. Đang muốn nói cho triệu thừa đức hôm nay sự đều là hiểu lầm, lại thấy năm tên cảnh sát đã nhằm phía Phượng Lan khuynh ba người. Không cấm luôn cuống. Vội vàng mở miệng ngăn cả nói, triệu đội trưởng chuyện này đều là hiểu lầm, đừng hướng. Hắn nói còn không có tới kịp nói xong. Nam Tên Sông lên đi bắt Phượng Lan Khuynh 3 người cảnh sát, cũng đã bị Phượng Lan Khuynh bên cạnh hai người cấp lưu loát lược ngã xuống trên mặt đất. Các ngươi dám tập cảnh. Hảo. Các ngươi chờ. Triệu thưa Đức nổi giận. Gặp qua càn rỡ, chưa thấy qua như vậy càn rỡ. Bất quá hắn cũng biết chính mình không phải bọn họ đối thủ, cho nên trực tiếp lấy ra di động, chuẩn bị viện binh. Triệu đội trưởng không cần xúc động. Người trước bình tĩnh lại nghe ta nói. Vương Trấn Hải thấy Triệu Thừa Đức gọi điện thoại, vội vàng ngăn cản. Triệu Thừa Đức lúc này đang ở nổi nóng, làm sao nghe Vương Trấn Hải nói. Hắn trực tiếp bắt thông di động, ta là Triệu Thừa Đức, ta hiện tại ở tụ bảo trai, nơi này có ba gạ thập phần nguy hiểm tội phạm, thỉnh cầu chi viện. Vương Trấn Hải nhìn đến hiện giờ sự tình đã càng nháo càng lớn, không cấm có chút đau đầu. Thấy Triệu Thừa Đức buông di động, vội vàng lôi kéo hắn đi vào một bên. Triệu đội trưởng lần này sự khả năng sẽ có chút phiến phức. Vương lão bà ngươi không cần lo lắng. Ta nhất định sẽ đưa bọn họ ba cái ác đồ trưởng trị theo pháp luật, trả lại ngươi một cái công đạo. Hắn tự nhiên biết kia hai cái nam nhân là tàn nhẫn nhân vật, nhưng là kia thì thế nào? Lại tàn nhẫn chẳng lẽ còn tàn nhẫn đến quá bọn họ cảnh sát không thành? Ta nói chính là bọn họ bối cảnh khả năng không thể trêu vào. Vương Trấn Hải thật mạnh thở dài một hơi. Ở trong lòng thầm mắng triệu thừa Đức là heo. Đương cảnh sát lâu như vậy, thế nhưng liền người đều sẽ không xem, khó trách vẫn luôn loa ở cái này nhỏ nhỏ đồn công an đương cái đội trưởng. Triệu thừa Đức nao nao, bối cảnh. Cái gì bối cảnh? Ở trong mắt hắn, Vương Trấn Hải bối cảnh đã là tương đương thâm hậu. Nghe nói hắn cùng Kinh Thành kia mấy cái công tử ca đều có chút giao tình. Người có hay không chú ý tới kia hai cái bảo tiêu? Bọn họ thân thủ cùng khác bảo tiêu có cái gì bất đồng. Chính mình đều nói như vậy rõ ràng, nếu là triệu thừa Đức còn không có suy nghĩ cẩn thận nói, vậy thật sự không dự cứu. Triệu thưa Đức cẩn thận hồi tưởng một chút vừa mới tình hình, một đôi mắt nháy mắt trừng lớn, hai chân cũng bắt đầu hơi hơi run rẩy lên. Tuy rằng hắn đã tử cảnh giáo tốt nghiệp mười mấy năm, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể xác định, kia hai cái bảo tiêu dùng chính là quân nhân đặc có chiêu thức chỉ là bởi vì hắn vừa mới quá phẫn nộ rồi, cho nên cấp xem nhẹ. Người cho rằng bọn họ là quân nhân Triệu Thừa Đức Thanh Âm đều đang run rẩy. Nếu là quân nhân nói, nữ hải tử kia bối cảnh có thể nghĩ, có thể có được quân nhân làm hộ vệ, trừ bỏ yến kinh kia mấy nhà, còn có thể có ai? Rất có khả năng. Vương Trấn Hải sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Tuy rằng hắn cũng không thể hoàn toàn khẳng định, nhưng là lại có 90% xác suất Triệu thưa Đức nghĩ đến vừa mới chính mình đánh cái kia điện thoại, vội vàng móc di động ra muốn gọi điện thoại. Hy vọng tới kịp ngăn cản lần này ra cảnh. Nhưng là bởi vì hắn tay run rẩy quá mức lợi hại, di động không cầm chắc bang. Một tiếng rơi xuống đất. Triệu thưa Đức muốn nhặt lên di động, lại nghe tới rồi bên ngoài chuyển đến còi cảnh sát thanh. Hắn sắc mặt biến đổi, cũng bất chấp trên mặt đất di động, lảo đảo bước chân hướng ngoài cửa chạy tới. Lần này mang đội chính là đồn công an phó sở trưởng Phương Thanh Hà, hắn nghe nói tụ bảo trai có đại sự xảy ra, liền mang theo hơn 10 người thật thương thật đạn cảnh sát đuổi lại đây. Lao triệu phát sinh chuyện gì? Nhìn đến triệu thừa đức từ tụ bảo trai chạy ra, Phương Thanh Hà mở miệng hỏi. Phương sở chỉ là một chút hiểu lầm, không có việc gì, chúng ta thu đội đi. Mặc kệ ba người kia rốt cuộc là cái gì bối cảnh, đều không phải hắn một cái đồn công an đội trưởng có thể đắc tội nhìn đến triệu thừa đức kinh hoàng bộ dáng, phương thanh hà trong lòng nghi hoặc càng sâu, hắn đẩy ra triệu thừa đức hướng về tụ bảo trai đi đến, đi vào tụ bảo trai, phương thanh hà liền nhìn đến nằm trên mặt đất khởi không tới năm tên cảnh sát, sắc mặt của hắn nháy mắt âm trầm xuống dưới, nhìn về phía phượng lan khuynh ba người, các ngươi dám tới cảnh, đem bọn họ đều khảo lên, phương sở không thể a, bọn họ không động đậy đến. Triệu Thừa Đức vội vàng ở Phương Thanh Hà bên thai thấp giọng quy nhủ. Hắn nhưng không nghĩ sự tình phát triển đến một phát tình trạng không thể vãn hồi. Phương Thanh Hà không vui, trừng mắt nhìn Triệu Thừa Đức liếc mắt một cái, khảo lên, mang đi. Không hề xoay chuyển đường sống ngữ khí đã biểu lộ thái độ của hắn. Phương Sở Trường cho ta cái mặt mũi. Vương Chấn Hải thân là việc này đương sự trí nhất, tự nhiên là không nghĩ đem sự tình lộng đại hơn nữa vạn nhất đối phương thật sự có cái gì bối cảnh hắn tuyệt đối là cái thứ nhất tao đương cho nên hắn thà rằng cẩn thận một chút cũng không cần mạo hiểm như vậy vương lão bản việc này đã đề cập đến phạm tội cũng không phải ai mặt mũi liền có thể giải quyết phương thanh hà chút nào không cho mặt mũi nói tuy rằng hắn thừa nhận vương chấn hải đích xác có chút bối cảnh chính là so với chính mình tới hắn những cái đó bối cảnh lại tính cái giám Đừng nhìn chính mình chỉ là một cái tiểu đồn công an phó sở trưởng, nhưng là hắn hai cái cô cô, nhưng đều là yến kinh đại nhân vật. Một cái là lạc gia đương nhiệm chủ mẫu Phương Diễm cẩm, một cái khác còn lại là sở gia chủ mẫu Phương Diễm Như. Hơn nữa hắn hai cái biểu đệ, lạc hy vũ cùng sở hiên cũng đều là kinh thành nổi danh quý công tử, sở hiên vị hôn thê vẫn là phượng gia tiểu công chúa Phượng Lan Quynh. Có như vậy cường đại bối cảnh hắn yêu cầu sợ ai? Nhìn thấy Vương Trấn Hải an mệnh bộ dáng, Phương Thanh Hà trong lòng âm thầm đắc y ở trước mặt hắn chẳng ít, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì mặt hàng. Đều khảo lên mang đi. Ai dám? Một đạo lạnh lùng thanh âm từ ngoài cửa chuyển đến. 38. Tụi bảo trai đổi chủ.